Tô hữu quay đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi hừ một tiếng, ngươi này tiểu nha đầu, có phải hay không hẳn là đối ta nói tiếng cảm ơn. Một vân giao sửng sốt, ngay sau đó ngăn không được cười ra tiếng tới, giơ tay đối với tô hữu đầu vỗ vỗ. chính ngươi đều vẫn là cái tiểu nha đầu, cũng dám như vậy xưng hầu người khác. Ngươi liền vong ân phụ nghĩa đi, nếu không phải ta đem ngươi kêu ra tới, hiện tại ngươi còn muốn ứng phó mạnh sinh đẹp đâu. Tô Hiếu lui ra phía sau hai bước né tránh một vân dao tay, cực kỳ không phục trướng mắt nàng, muốn ta nói ngươi chính là cánh ốc, kia mạnh xinh đẹp hiện tại liền giống như hầm cầu cục đá giống nhau, người khác trốn đều tránh không kịp, ngươi lại lại cứ muốn thò lại gần, sợ chính mình lây dính không thượng xú vị không thành. Nơi nào là ta tưởng thấu đi lên, là có người không thể gặp ta an bình. Đối mặt Tô Hữu một vân dao ngăn không được trong lòng mềm hai phần. Trước mắt nữ hải tử còn chưa tới sinh mệnh tốt nhất thời điểm, lại mắt thấy muốn đi hướng chung kết. mươi 288 Tô Thanh Ngô Tâm Tư Một vân giao cùng tô hữu ở hành lang gấp khúc bên cạnh tiểu ghế ngồi hạ, bên cạnh bày thành bài cúc hoa, nhụy hoa kim hoàng, cánh hoa lại là hồng nhạt, hẹp dài cánh hoa hơi con cuốn khúc hướng về phía trước, một tầng tầng đan sen có hứng thú, ở lá xanh phụ trợ hạ, giống như hồng nhạt kiểu liên thịnh phóng ở nước biết phía trên, phá lệ tiểu mỹ hợp lòng người. Thấy một vân giao ánh mắt rừng ở mặt trên, tô hữu nhíu nhíu mày tâm, không nói những cái đó phiền lòng sự, chính là có chút người cả ngày phóng sống yên ổn nhật tử bất quá, thích không duyên cơ chọc gẹo thị phi. Nàng lý giải không được mạnh xinh đẹp tâm tư, nếu là nàng có thể có khỏe mạnh thân thể, tất nhiên muốn làm bạn song thân, thưởng thức cảnh đẹp, nềm biến mỹ vị. Làm cái gì không hào đâu, vì sao càng muốn không có việc gì tìm việc. Một vân giao khép cười một tiếng. Vươn ra ngón tay lôi kéo cúc hoa lá cây, xem hồng nhạt đóa hoa hơi hơi lay động, không khỏi ý cười gia tăng. Nhìn đến nàng cái này thần sắc, tô hữu mím môi thu hồi ánh mắt, ngươi nên không phải là không quen biết loại này cúc hoa đi. Nó danh phấn húc đào, bởi vì cánh hoa nở rộ giống như hồng nhạt đào hoa mà nổi danh. Muốn ta nói, cúc hoa chính là cúc hoa, chăng cái gì đào hoa, êm đẹp khai thành màu vàng không hào sao. Không lý do khiến người phiên chán. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, một vân dao nhịn không được khép cười một tiếng, người đều các bất đồng, đóa hoa tự nhiên cũng là giống nhau. Ta nghe phụ thân nói qua, hắn đã từng gặp qua một loại khó được cúc hoa danh phẩm, hoa luân như ngọc bàn lớn nhỏ, toàn thân kim hồng nhị sắc, cánh hoa giống như quản trạng đỏ thắm như máu, đến cánh hoa đứng đầu lại trợt chuyển vì kim hoàng, đóa hoa giãn ra giống như phượng hoàng tắm hỏa Ma sinh, mỹ lệ không thể diễn tả, cố có người đặt tên vì, phượng hoàng trấn vũ. Tô hữu chớp trước mắt, trong mắt mang theo ngạc nhiên chi sắc, thực sự có như vậy Mỹ lệ Quốc hoa, như thế nào phía trước không có nghe nói qua. Có lẽ là bởi vì đoá hoa quá mức Mỹ lệ, cho nên không nghĩ làm người nhìn đến. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua sao? Danh hoa cũng là có linh tính, một ít hy thế chân phẩm, phi có duyên giả không thể thấy. Một vân dao vươn tay cánh tay trống ở má biên, dựa vào hành lang gấp khúc chủ từ biên. ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào tô hữu tô hữu vốn dĩ đang ở tiếp núi không thấy được một vân giao nói phượng hoàng trấn vũ nhưng ngẩng đầu đối thượng nàng mỉm cười ánh mắt nhịn không được ngốc lăng ở nàng đôi mắt thông thấu trong suốt bình tĩnh giống như một phương kính hồ nhìn phảng phất liếc mắt một cái thấy đáy nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lại phảng phất sâu không lường được cặp kia trong mắt phản chiếu chung quanh cảnh sát lại mặc danh làm người cảm thấy lại mỹ đồ vật cũng nhập không được nàng mắt một vân dao chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại hơi hơi cúi người tới gần tô hữu như thế nào xem ta xem ngây người tô hữu chợt phục hồi tinh thần lại tựa hồ chấn kinh giống nhau đột nhiên đứng dậy bởi vì động tác quá nhanh dẫn tới ngực một trận buồn đau áp lực ho khăn lên khụ khụ một vân dao tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng một cái tay khác cấn ở nàng ngực huyệt vị chỗ chính mình yếu đuối mong manh liền thành thành thật thật đãi ở phòng không cần chạy loạn Tô hữu hoang quá mức tới, một chút đem một vân dao tay chủ bay, cái gì yếu đuối mong manh, còn không phải là sắp chết, ngươi một cái hương dạ tới, cũng như các nàng giống nhau coi thường ta, vẫn là sợ ta an vạ ngươi. Một vân dao làn da kiều nộn, cho dù là tô hữu tay kính không lớn, bị đánh mu bàn tay như cũ đỏ một mảnh. Tô hữu đột nhiên cắn môi, trong ánh mắt hình như có thủy quang hiện lên, lại ngược lại biến hóa thành quật cường cùng kiệt ngạo. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên sinh khí, chỉ là đối với một vân giao ánh mắt, không lý do liền cảm giác trong lòng có lớn lao hủy khuất Dũng đi lên, làm nàng căn bản khống chế không được. Một vân dao ngước mắt xem qua đi, vốn dĩ trong lòng có chút bực, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng, lại ngăn không được dừng một chút, phát cái gì điên, người trong nhà biết nhà mình sự, thân thể của ngươi như thế nào chính mình rất rõ ràng, liền tính là ta không nói, ngươi là có thể sống lâu trăm tuổi không thành. ngươi không cần ngươi nhắc nhở ta ta biết chính mình là muốn chết đã sớm biết bạch bạch lãng phí ta một phen hảo tâm ta chán ghét ngươi tô hữu nói xoay người liền đi bị khiển đến xa hơn một chút chỗ ma ma nha hoàn vội vàng xông tới sôi nổi mở miệng dò hỏi làm sao vậy một vân dao duỗi tay đem nàng giữ chặt, trực tiếp ấn ở ghế đá thượng phát cái gì điên đừng tưởng rằng ngươi một thân là bệnh ta cũng không dám thu thập ngươi biểu tiểu thư chúng ta ngũ tiểu thư thân thể yếu đuối ngươi như vậy đối nàng có phải hay không thật quá đáng cùng lại đây ma ma đã sớm đối một vân dao bất mãn trực tiếp lạnh lùng mở miệng trong mắt tràn đầy một mảnh đề phòng một vân dao nhàn nhạt nhìn nàng một cái rũ mắt nhìn về phía tô hữu đừng náo loạn lúc này khởi phòng, ngươi trở về hảo sinh nghỉ ngơi có cái gì hảo hủy khuất còn không phải là muốn chết sao rất nhiều thời điểm đã chết so tồn tại tự tại còn nữa nói Ngươi có nhị cứu cùng nhị cứu mẫu yêu thương, cũng. Đây là làm sao vậy? Một đạo âm thanh trong trẻo truyền tới. Trung quanh ma ma bọn thị nữ vội vàng hành lễ, gặp qua đại thiếu gia. Tô thanh Nô ánh mắt rừng ở một vân giao cùng tô hữu trên người, ngũ muội muội, ngươi thân thể không tốt, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, miễn cho nhị cứu mẫu lo lắng. Tô hữu đứng dậy, trên mặt một mảnh lạnh như băng đến nhìn không ra cái gì biểu tình. phản phất mới vừa rồi yếu ớt cùng quật cường chỉ là một loại ảo giác, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta đi rồi. Nói xong cũng không hành lễ, trực tiếp mang theo người rời đi. Ngũ muội mội hàng năm sinh bệnh, tinh tình so mặt khác tỉ mội bất đồng chút, ngươi nhiều hơn nhẫn lại một vài. Một vân dao bên môi mang theo cười nhạt, nghe vậy gật đầu hành lễ, đa tạ biểu ca nhắc nhở, ta muốn đi làm bạn mẫu thân, liền trước rời đi. Từ từ tô thanh ngô theo bản năng đem người gọi lại, chờ đến một vân giao quay đầu tới lại trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời ngươi tựa hồ rất là hiểu biết tấn vương điện hạ bằng không vì cái gì sẽ biết được hắn mấy năm nay làm sự tình một vân giao giữa mày vừa nhíu biểu ca muốn nói cái gì tô thanh ngô nhìn về phía một bên phân húc nào cúc hoa ngàn tư trăm diễm nhưng cũng không phải mỗi một loại một vân giao đông nhiên cười lạnh một tiếng biểu ca không cần phải nói ta minh bạch ngươi ý tứ cúc hoa thiên hình vạn trạng lại phi mỗi một loại đều là danh phẩm có đóa hoa sinh ra liền nhận hết truy phủng nuôi trồng với ốc thổ rót lấy cam lộ thụ lấy năng gát ngày ngày dốc lòng chăm sóc chỉ còn chờ hoa khai khuyên thành mà có đóa hoa sinh ra liền bình phạm không trước mắt chỉ xứng sinh trưởng với hương giã cuối cùng thưa thất thành bùn người cùng người cũng là giống nhau có người trời sinh phú quý mà có tắc chú định tầm thường bình phàm tô thanh ngô nhăn lại giữa mày ta đều không phải là ý tứ này Hắn chỉ là tưởng nhắc nhở nàng, tam hoàng tử như vậy thân phận địa vị, là nàng leo lên không dậy nổi. Kêu biểu ca là có ý tứ gì? Thấy ta cùng tấn vương điện hạ nói hai câu lời nói, liền lo lắng ta trộn lẫn đại tỷ tiền đồ. Tô Thanh Ngô ánh mắt chợt biến đổi, những việc này cùng vũ nghi có quan hệ gì? Một vân dao gợi lên khỏe môi, kêu biểu ca coi như ta hầu ngôn loạn ngữ hảo, thời gian không còn sớm, mẫu thân nên lo lắng ta, xin lỗi không tiếp được. nói xong trực tiếp xoay người rời đi tô thanh ngô đứng ở tại chỗ ánh mắt thâm trầm nhìn một vân dao rời đi bóng dáng trên người nàng che chở một tầng bích thủy xa hành lang gấp khúc nội có gió thổi tới làn váy trồng chất phi dương dựng lên có loại sẽ tùy thời thuận gió mà đi ảo giác năm trước trung thu nàng ngồi trên cây quế hoa chi phía trên phồn hoa thấp thoáng giống như nguyệt quế linh mị hắn ném xuống hoa chi lấy dòng roi gia tộc vì lấy cớ vứt bỏ trong lòng kia một chút kinh diễm Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng sẽ lại lần nữa xuất hiện, kia viên mắt thấy liền phải khô quắc mà chết hạt giống trợt chui từ dưới đất lên mà ra, làm hắn lại lần nữa rối loạn tâm, mê mắt. Tô Thanh Ngô ngồi vào mới vừa rồi một vân dao chạm ghế đá biên, dối tay tháo xuống một con phấn hút đào, cánh hoa kiểu diễm giống như sáng quắc đào hoa, như nhau một vân dao không rảnh khuôn mặt. Hắn thu nạp lòng bàn tay, chậm rãi đem cánh hoa vây lạc, cúc hoa ngàn tư trăm diễm, Nhưng cũng không phải mỗi một loại đều quý báu, mà có người, phóng như vậy nhiều quý báu chân phẩm không màng, lại cứ liền để ý một gốc cây lớn lên ở hưng dã. A, chương 289 quấy nước lũ. Một vân dao vừa mới trong sảnh, liền nghe được tô Vũ Nghi ở ngâm tụng một đầu thơ, một loại nùng hoa khát trang, lưu luyến xuân sắc đến thu quang. Có thể đem bầu trời ngàn năm diễm, viết nhân gian chín tháng hoàng. Vũ Nghi không chỉ có người mỹ lệ, nay học vấn cũng là không người có thể cập mạnh phu nhân phúc khí của ngươi thật đúng là lớn toàn bộ trong sảnh các vị các phu nhân đều quay chung quanh tô vũ nghi khen ngợi không thôi một vân giao chậm rãi đi vào tới vẫn chưa khiến cho bao nhiêu người chú ý tô thanh chú ý tới nàng rất là đau lòng nắm tay nàng ngồi ở một bên giao nhi mẫu thân nhưng nói bụng như vậy yến hội nhìn phong phú nhưng là chân chính có thể làm người ăn đồ vật không nhiều lắm còn nữa nói Trước mắt bao người ăn nhiều một ngụm đều phải bị người âm thầm nhắc mãi tham ăn, mẫu thân tính tình vốn dĩ liền cẩn thận, lúc này liền tính là khó chịu cũng muốn chịu được. Tô Thanh lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thấp thỏm, không có việc gì, chính là nghe được mới vừa rồi giống như có khách quý tới. Giao nhi tiền sinh sự tình nàng sớm đã không biết ở trong lòng nhắc mãi bao nhiêu lần, tự nhiên biết hôm nay tiến đến vị kia tấn vương, chính là giao nhi đời trước hôn phu. Tuy rằng Giao Nhi chỉ là nói không tỉ mỉ đề ra như vậy một hai câu, nhưng nàng lại rõ ràng nhớ do nói lên người nọ khi Giao Nhi trong mắt hận ý. Một vân Giao mỉm cười lắc đầu, là có như vậy một vị khách quý, chỉ là thấy xong lễ liền rời đi, mâu thân không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh Mắt thấy nhẹ nhàng thở ra, có thể trốn một ngày là một ngày, nghĩ đến lấy vị kia khách quý thân phận, dễ dàng cũng nhập không được Tô ra hậu viện, chỉ cần cố tình tránh. Tổng sẽ không lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ Một vân giao lại là hơi hơi liễm hạ đôi mắt không có lên tiếng Kiếp trước đã trải qua nhiều như vậy Nàng trong lòng rõ ràng Có một số việc vô luận ngựa như thế nào tránh đều tránh bất quá Nếu là trốn tránh hữu dụng Trước một đời nàng hận không thể đem chính mình chôn ở bùn đất bên trong Lấy cầu có thể bình yên sống đến cuối cùng Nhưng rốt cuộc khó thoát trêu cợt Không thể không cuốn vào từng hồi nước lũ bên trong Ma nay sinh nàng sẽ không lại lựa chọn tranh né mà là muốn biến thành quáy nước lũ cái tay kia cứ việc như vậy cũng có thể rất khó tránh được nhưng tổng so nước chảy bèo trôi bị sinh sôi rảo đến tan xương nát thịt hào vân dao muội muội ta xem ngươi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không theo tiếng chính là cảm thấy vũ nghi tỉ tỉ niệm thơ không tốt bỗng nhiên mạnh xinh đẹp thanh âm vang lên tới làm đại sảnh ta an tính lại một vân dao ngẩng đầu chung quanh ánh mắt đều dừng ở nàng trên người có hờ hưng không chút nào để ý, có cười lạnh ngồi chờ cho hay, nàng trên mặt ý cười chừa biến, như cũ như thường lui tới giống nhau tươi đẹp giống như, mạnh tiểu thư phía trước không phải còn nói ta xuất thân hưng dã liền cúc hoa chủng loại đều nhận không được đầy đủ sao. Hiện tại lại hỏi ta vũ nghi biểu tỉ niệm đến thơ như thế nào, không phải cố ý nhục nhã với ta sao. Đại phu nhân giữa mày vừa động trong lòng đối mạnh xinh đẹp nhiều vài phần cao giận, Hôm nay nàng tổ chức yến hội quảng mời khách khứa mục đích, chính là vì làm tô vũ nghi tới nổi danh. Nhưng không nghĩ tới mạnh xinh đẹp sẽ xuất hiện, lại còn có trực tiếp cầm vũ nghi đương bẻ khó xử một vân giao, mặc dù là muốn báo lúc trước một cái tát chi thủ, cũng không nên như vậy không màng thể diện. Mạnh xinh đẹp cắn cắn môi dưới, dương khỏe môi cười lạnh một tiếng, dù sao trong khoảng thời gian này nàng mặt trong mặt ngoài đều ném hết, cũng không để bụng nhiều ném điểm này. Nàng chính là xem không được một vân giao hảo, rõ ràng chỉ là một cái hương dã nha đầu, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này vẻ vang. Vân giao mội mội nội tâm như thế nào như vậy tiểu, hôm nay hiến hội chính là vì hoan nên ngươi mà thiết, vũ nghi tỷ tỷ niệm thơ, do hỏi ngươi một chút không phải thực bình thường sao. Một vân giao trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng lưu quang, chậm dại đứng dậy, đi đến trong đại sảnh bảy biện kia buồn cúc hoa danh phẩm kim tú cầu trước mặt, thanh âm không từ không hoãn. đem tô vũ nghi không có niệm toàn thơ bổ đi lên một loại nùng hoa khắc trang lưu luyến xuân sắc đến thu quang có thể đem bầu trời ngàn năm diễm viết nhân gian chín tháng hoàng ngưng đám xương, ngạo phôn xương, đông ly đúng như võ lang hương có khi mắt say lờ đờ trộm nhìn nhau nhận sai đảo tiềm làm nguyễn lang Nàng thanh âm thanh lệ niệm khởi thơ tới càng làm cho người cảm thấy dịu dàng thanh lệ trong chớp mắt liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây tô vũ nghi dụ du mắt rồi sau đó mỉm cười tiến lên nắm lấy một vân dao tay không nghĩ tới vân dao mội mội cũng biết này đầu thơ một vân dao mỉm cười ta theo phụ thân niệm quá mấy ngày thư vừa lúc đọc quá này một đầu rất là thích thơ trước vài câu đặc biệt là kia ngưng đám xương ngạo phôn xương tổng cảm thấy làm người đọc lòng dạ nhi đều không giống nhau đến nỗi cuối cùng hai câu sao nhưng thật ra cảm thấy thường thường không duyên cơ kéo thấp chỉnh đầu thơ khi thế Ta như vậy nói cho phụ thân thời điểm, hắn lại là cười cái không ngừng, nói ta tuổi thượng tiểu lý giải không được, chờ về sau có thể lý giải, hắn nên đau lòng. Kia cuối cùng một câu có thể lý giải vì nữ tử vì tình sở khốn, mắt say lờ đờ mông lung gian đem người khác coi như chính mình người trong lòng. Mục vân giao tuổi còn nhỏ, lý giải không được về tình cảm có thể tha thứ, chờ về sau có thể lý giải, cũng liền lớn lên nên xuất giá, mục thành thân là phụ thân. Tự nhiên là luyến tiếc chính mình nữ nhi, muốn vạn phần đau lòng. Nói một vân giao trên mặt ý cười đạm đi, ngược lại mang lên một mặt cố nén tưởng niệm cùng thương cảm. Hiện giờ ta như cũ không hiểu này cuối cùng hai câu thơ có cái gì tốt, nghĩ đến phụ thân ở thiên có linh, lại nên chê cười ta, xem ta, nhắc tới khởi phụ thân, liền có chút ngăn không được cảm xúc, làm chư vị phu nhân cùng các tiểu thư chê cười. Có phu nhân ngăn không được mở miệng, có khi mắt say lờ đờ trộm nhìn nhau. Nhận sai đảo tiềm làm Nguyễn lang này còn không phải là tưởng niệm chính mình người trong lòng ý tứ sao. Một tiểu thư tuổi còn nhỏ chưa cập kê, lý giải không được cũng là về tình cảm có thể tha thứ, này vũ nghi tiểu thư. Lại nói tiếp, cũng tới rồi nghị thân tuổi tác đi. Lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc chuyển đến vài tiếng cười khẽ. Có khi mắt say lờ đờ trộm nhìn nhau, sai đem đảo tiềm làm Nguyễn lang lại nói tiếp này tô ra đại tiểu thư cập kê cũng có đã hơn một năm. Nhưng vẫn bị dưỡng ở khuê trung chương nghị thân, lúc này sợ không phải hận gả cho đi. Tô vũ nghi sắc mặt chợt đỏ lên, trên mặt ý cười cơ hồ duy trì không được. Đại phu nhân vội vàng ra tiếng đánh gãy, này kim tú cầu đoá hoa kiều nộn, nhất chịu không nổi thuốc lá và rượu chi khí, vẫn là đem nó dọn ra đi thôi. Hôm nay hiến hội là vì hoan nên tô thanh muội muội cùng vân giao chất nữ trở về tô ra, về sau thường ở kinh thành hành tẩu. còn cần các vị phu nhân cùng các tiểu thư nhiều hơn quan tâm thấy đại phu nhân không muốn đối này nhiều lời những cái đó xem náo nhiệt người có chút tiếc nuối bất quá hiện tại rốt cuộc tô ra nổi bật chính thịnh cũng không có người không biết điều mạnh mẽ nói ra lạc người thể diện mục tiểu thư nghe nói nghe vân phường trung làm được quần áo làm người mặc vào lúc sau giống như tiên nhân không biết khi nào chúng ta cũng có thể có duyên kiến thức kiến thức này hai ngày chính sai phái người tìm kiếm mặt tiền cửa hàng Chờ mặt tiền cửa hàng tìm hảo trang trí đổi mới hoàn toàn lúc sau, liền có thể từ cánh lăng thành điều khiển tú nương tiến đến, đến lúc đó nghe vân phường khai trương còn muốn thỉnh chư vị phu nhân cùng các tiểu thư vui lòng nhận cho. Nghe được lời này, không ít người nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, thật tốt quá, này thật đúng là cái tin tức tốt, về sau không lo không có quần áo xuyên. Bất quá ta chính là nghe nói, muốn mua nghe vân phường quần áo cực kỳ không dễ. Có đôi khi chờ thượng như vậy một hai tháng đều không nhất định có thể mua được đến. Mục tiểu thư nhưng nhất định phải coi chừng hôm nay tình cảm, nhiều hơn bán cho chúng ta hai kiện mới lả. chương 290 Đại Phu Nhân Thuật Chuyện Xưa Này đó các phu nhân trong phủ đều có chính mình tú nương, nhưng không chịu nổi nghe vân phượng thanh danh quá mức văng rồi, thêm chi lại có hoàng thượng ban thưởng xuống dưới chữ vàng bảng hiệu, hơn nữa nghe vân phưởng xưa nay không làm bình dân áo vải sinh ý. phàm là có thể từ bên trong mua ra quần áo tới không có chỗ nào mà không phải là danh gia da huân quý như vậy quần áo xuyên đi ra ngoài mới phù hợp các nàng thân phận cùng thể diện còn nữa nói một vân giao lần đó đưa lên năm lễ thêu thùa tay nghề thật sự là làm người kinh diễm chỉ cần tưởng tượng đến có thể đem như vậy xa hoa lộng lây theo phẩm khoác ở trên người liền cảm thấy từ trong ra ngoài một thân thư thái nghe vân phường đều phải chạy đến kinh đô như vậy không tiện lâu đâu Hoàng thượng đều đối không tiện lâu hà trà hương lộ khen ngợi không thôi, khi nào chúng ta cũng có cái này phúc phận nếm thử. Hiện tại nghe nói có thể chân chính nhập không tiện lâu tầng thứ 6 ít đòi không có mấy, kinh đô bên trong chính là có không ít trà nghệ lại ra. chờ đến không tiện lâu khai trường, không nói được những người đó cái thứ nhất muốn vọt vào tới kiến thức một chút độc đáo pha trà thủ pháp. Trong lúc nhất thời, trong yến hội mọi người sôi nổi quay chung quanh một vân giao bắt đầu nói chuyện, Đem phía trước tỏa sáng rực rỡ Tô Vũ Nghi vứt chi sau đầu. Một vân giao một bên cùng các vị phu nhân nói chuyện, một bên dùng khỏe mắt dư quang nhìn đại phu nhân cùng Tô Vũ Nghi sắp mặt, nhìn thấy hai người trên mặt mang khí cười tức lại phá lệ âm trầm, không khỏi mịt mở rơ rơ lên khỏe môi. Một phen nói chuyện với nhau kết thúc, tiến hội tới rồi kết thúc, các vị các phu nhân trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Vốn tưởng rằng Tô Thanh cùng một vân giao thật sự như đồn đái chung như vậy. Là xuất thân hương giã, thượng không được mặt bàn. Nhưng hôm nay một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, làm các nàng trong lòng đối với hai người ấn tượng chợt đổi mới. Tô Thanh tuy rằng không lớn nói chuyện, nhưng là vẫn luôn mặt mang ý cười, cử chỉ đoan trang lễ nghi chu toàn, ngẫu nhiên gian mang ra như vậy một hai câu, cũng ứng phó đến phá lệ khéo léo. Mà một vân giao liền càng thêm lệnh người kinh ngạc cảm thán, đến sau lại mọi người sôi nổi vây quanh nàng nói chuyện, nếu đổi lại người bình thường. Đã sớm có vẻ luôn cuống tay chân, nhưng lại cứ nàng không từ không hoãn, nói cười yến yến gian liền có thể đem mọi người cảm xúc đều chiếu cô đến, chút nào sẽ không làm bất luận kẻ nào cảm thấy chính mình đã chịu vắng vẻ mà tâm sinh không vui. Liên tính là những cái đó không có ra tiếng, an tĩnh chờ đợi yến hội kết thúc người, đều bị một vân giao thanh lệ thanh êm hấp dẫn, nghe nàng nói nghe vân phường chung quần áo, nói một ít trang điểm, phối hợp tiểu kỹ xảo. trong bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Các vị khách khứa lục tục rời đi, một vân giao thanh danh cũng theo lan truyền đi ra ngoài. Tô Vũ nghi theo đại phu nhân đưa xong những cái đó khách nhân, trực tiếp xoay người về tới chính mình sân, giương tay liền đem trên bàn lưu ly xuân trả ngã ở trên mặt đất. Đi theo lại đây đại phu nhân nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, không khỏi khẽ như mày, ngươi làm gì vậy? Tô Vũ nghi đầy mặt ủy khuất chi sắc, nghe được đại phu nhân hỏi chuyện. trong mắt đã mang lên lệ quang, mẫu thân hôm nay nói tốt là phải vì ta nổi danh, nhưng cuối cùng lại bị kia Mục Vân Giao cướp sạch sở hữu nổi bật. Đại phu nhân giữa mày vừa nhíu, trong lòng đồng dạng cực kỳ không mau, mẫu thân cũng không nghĩ tới, cái kia Mục Vân Giao lại có như thế năng lực. Quả nhiên không hổ là xuất thân thương nhân trí lưu, nói chuyện làm việc bắt diện linh lùng, làm người chọn không ra chút nào sai lầm. Tô Vũ nghi trong lòng thầm hận, cũng cái kia mạnh xinh đẹp. vốn dĩ hảo hảo, lại cứ muốn đi mở miệng khiêu khích nàng. Mẫu thân, ta không cam lòng, nếu là ta không thể đem thanh danh dương đi ra ngoài, ở tết trung thu trong hiến hội, như thế nào có thể đến trưởng công chúa nhìn với con mắt khác? Đừng có gấp, càng là đến lúc này, ngươi càng là muốn một được, tuy rằng lần này hiến hội cuối cùng bị một vân giao đoạt nổi bật chính là hơi thao tác một chút, cuối cùng danh mãn kinh đô nhất định là ngươi. Yên tâm hảo, mẫu thân đều có an bài, Mẫu thân, ta tổng cảm giác cái kia mục vân giao tà khí thực, ngài nói nàng rõ ràng là xuất thân hương giã, vì cái gì đã hiểu theo thừa lại hiểu trang nghệ, thả xem nàng hôm nay đối mặt chư vị phu nhân, các tiểu thư thái độ, một hàng vừa động chẳng lẽ là chu toàn tinh tế, người như vậy, thật là hương giã nhân gia có thể giáo dưỡng ra tới sao? Đại phu nhân giữa mày nhăn lại tới, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, Ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là mẫu thân âm thầm phái người. điều tra quá các nàng mẹ con thân phận tất cả vật chứng cùng trải qua đều đối ứng thượng còn nữa nói ngươi tổ mẫu cũng không phải là cái dễ dàng sống chung nếu không có xác định này hai người thân phận nhất định sẽ không đưa bọn họ tiếp hồi tô ra lại nói tiếp chúng ta tô ra cũng không phải gia đình bình dân như thế nào êm đẹp lao phu nhân là có thể đem chính mình nữ nhi cấp ném đâu nói là ra ngoài dân hương trở về trên đường gặp bọn cướp trong lúc vội vàng hài tử liền bị người cướp đi ta cũng chỉ là nghe ngươi phụ thân hơi để qua như vậy một hai câu rốt cuộc tình hình như thế nào cũng không rõ ràng đại phu nhân âm thầm thở dài một tiếng lại nói tiếp chúng ta tô già cũng dính tô thanh quang dính nàng quang đúng vậy lúc ấy ý đức trưởng công chúa che chở hoàng thượng đoạt quyền vừa lúc gặp lúc ấy trong triều phát sinh náo động trưởng công chúa phủ đầu tao này hướng trưởng công chúa phò mã vì bảo hộ hoàng thượng mà chết trưởng công chúa vốn dĩ có thể mang theo chính mình hài tử thoát đi kinh đô, chính là vì hướng hoàng thượng truyền lại tin tức, bất đắc dĩ đem chính mình nữ nhi an trí bên ngoài, chờ đến hoàng thượng dẫn theo đại quân bình ổn kinh đô chi loạn, trưởng công chúa hải tử đã tìm. Không ra, mà trưởng công chúa cũng ở hướng hoàng thượng đưa tin tức trên đường bị thương, sau này không có khả năng lại dựng dục con nối dõi. Hoàng thượng lòng mang ngày nấy, đang cơ lúc sau nơi nơi tìm kiếm đứa nhỏ này, chỉ tiếc thiên hạ to lớn, Tìm một người nơi nào là như vậy dễ dàng, thế cho nên đến bây giờ cũng không có tin tức. nay cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì? Tô Vũ Nghi có chút khó hiểu. Ta cũng là sau lại nghe người bà ngoại nói, tô ra nguyên bản cũng không chịu hoàng thượng coi trọng. Bất quá sau lại, đột nhiên cũng bị mất một cái nữ nhi, còn không có mệnh giống nhau tìm kiếm. Chọc đến trưởng công chúa động lòng chắc ẩn, cũng bởi vì việc này vào hoàng thượng mắt, lúc này mới dần dần mà phát triển lên. Mặc dù là sau lại, người ông ngoại mất, Tô Gia cũng có căn cơ dưới tình huống, cũng an an ổn ổn phát triển tới rồi hôm nay, ngươi nói, có phải hay không nhiều ít cùng Tô Thanh? Có chút quan hệ. Kia thật đúng là coi như là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, nếu là không có cô cô mất đi chuyện này, không nói được Tô Gia khi nào mới có thể bình bộ thanh vân. Tô Vũ nghi chớp chớp mắt, ngữ khí mang theo một ít não nghễ, tuy rằng nói là mượn cái này nguyên nhân. Nhưng truy nguyên vẫn là phụ thân có năng lực, không thể sao có thể ngồi ở lại bộ thượng thư như vậy quan trọng vị trí, còn an an ổn ổn như vậy nhiều năm. Đó là tự nhiên đại phu nhân cười cười, bất quá thực mau trong mắt lại mang lên một mặt ngưng trọng, bất quá, hiện tại hoàng thượng tuổi lớn, vài vị hoàng tử đều đã trưởng thành, trong triều tình thế khó lường, chúng ta tô ra có phải hay không còn có thể như như bây giờ cường thịnh, thật đúng là nói không chừng sự tình, cho nên... yêu cầu ngươi cùng đại ca ngươi tới cẩn thận chủ tính. Mẫu thân, đại ca hiện giờ đến Hoàng thượng coi trọng, có thể nói là kinh đô bên trong độc nhất phân, ngài không cần lo lắng, đến nỗi ta, ta có thể giúp được cái gì đâu. Đại phu nhân dối tay kéo qua tổ vũ nghi, mãn nhãn từ ái nhìn nàng khuôn mặt, ngươi tự nhiên có thể giúp đỡ đại ân. Vũ nghi, ngươi có biết mẫu thân vì cái gì cho ngươi lấy tên này? chương 291 trí lớn, mẫu thân nói qua, Là lấy từ xưa thơ Phượng về vân kim giếng lan biên thấy vũ nghi, cây mô đồng thượng Túc Hàn Chi, là mẫu thân đối ta chờ đợi. Không tồi, mẫu thân hy vọng ngươi có thể như Phượng Hoàng giống nhau tôn quý Mỹ lệ, hiện giờ Mỹ lệ ngươi đã có, hơn nữa là không người có thể cấm Mỹ, duy độc khiếm khuyết chính là tôn quý. Đại phu nhân Mục Hàm thâm ý, ở người khác trong mắt, thượng thư phủ đích nữ đã cũng đủ tôn quý, nhưng ở những cái đó chân chính quý nhân trong mắt, cũng chính là cái lược có thân phận nô tài. Mẫu thân hy vọng ngươi có thể làm chủ tử, thôn quý vô cùng chủ tử. Mẫu thân, Tô Vũ nghi cả người run lên, đây là nàng lần đầu tiên nghe được lời này, trong lòng có bất an cũng có mạc danh kích động, làm nàng cảm giác phía sau lưng từng trận nóng lên. Mẫu thân, ngài là muốn cho ta lộ sắc thành chân chính Phượng Hoàng. Không tuổi, chân chính Phượng Hoàng, nhất quốc chi mẫu. Đại phu nhân nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Trong mắt trợ toát ra kích động quan mang, Vũ nghi, ngươi như vậy dung mạo, sinh ra liền so người khác tôn quý, vô luận là cái gì, đều dễ như trở bàn tay, cho nên, ngươi có thể đi rất xa, đừng bất luận kẻ nào đều xa, bởi vậy, không cần đi để ý một vân giao, chờ ngươi đứng ở chỗ cao, liền sẽ phát hiện, nàng bất quá là một cái tùy tay có thể nghiền chết con kiến, thậm chí chỉ cần ngươi nhẹ nhàng như mày, có rất nhiều người che giả mang ngọc rút. Ngươi thanh trừ cái này chướng mắt đồ vật. Mẫu thân Tô Vũ nghi thật sâu mà hốt khí, áp lực cơ hồ muốn nhảy ra trái tim, ta. Ta không biết chính mình có thể làm được hay không. Đại phu nhân câu môi cười rộ lên, ngươi có thể làm được. Phụ thân ngươi cùng ta khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, vì còn không phải là đem ngươi đẩy đi lên sao. Ngươi hôm nay thấy tam hoàng tử, cảm thấy hắn như thế nào. Nghĩ đến phong thần tuấn giật tấn vương, Tô Vũ nghi nhịn không được đỏ mặt. hơi hơi cúi đầu tam hoàng tử điện hạ phong thần vấn giận tự nhiên là cực hảo đại phu nhân hiểu rõ cười khai vậy là tốt rồi ngươi hiện tại đã muốn chạy tới người trước rất nhiều lời nói mẫu thân nhất định phải nói cho ngươi phụ thân ngươi cùng ta tuyển định người được chọn đó là tam hoàng tử tấn vương chính là tam hoàng tử xuất thân cũng không phải đặc biệt hảo có thể hay không tam hoàng tử mẫu thân tuy rằng xuất thân đê tiện nhưng hiện tại cũng đã phong phi anh hùng không hỏi xuất xứ từ xưa đến nay tranh đấu chỉ xem thắng bại không có bước lên cái kia vị trí là si tâm vọng tưởng một khi bước lên đi đó chính là nằm gai nếm mật tính tình kiên nghị hiện tại xuất thân coi như cái gì đại phu nhân nói không chút nào để ý vũ nghi ngươi đi lộ bất đồng chú định ngươi tầm mắt cũng muốn cùng những người khác không giống nhau lúc trước ta đại lịch triều khai quốc thời điểm cao tổ còn đã từng hy vọng mỗi một đời hoàng đế đều từ con vợ cả tới tiếp nhận nhưng ngươi nhìn xem Hiện giờ đại lịch triều tổng cộng đã trải qua 9 đại đế vương, trong đó không có một cái là con vợ cả, cho nên sinh ra căn bản là không tính là cái gì. Tô Vũ Nghi gật gật đầu, cũng là, nhìn một cái hiện tại tứ hoàng tử Việt vương điện hạ, nàng là tiên hoàng hậu con vợ cả, xuất thân cao quý lại như thế nào, còn không phải bị xung quân đến Việt Tây như vậy biên cảnh nơi khổ hàn, một năm có thể trở về một lần liền không tồi, hoàng thượng căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. còn chưa bắt đầu tranh đấu, cũng đã tuyệt kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Đại phu nhân vừa lòng gật gật đầu, nói chính là đạo lý này, ngươi có thể minh bạch, mẫu thân cảm giác rất là vui mừng. Nghĩ tới tam hoàng tử Tấn Vương, Tô Vũ nghi liền không khỏi nhớ tới hôm nay một vân giao đối mặt Tấn Vương khi cảnh tượng, mẫu thân, Tấn Vương điện hạ thâm trịu hoàng thượng coi trọng, liên tiếp lập hạ kỳ công, mặc dù là ở ba cánh bên trong cũng có hiền tên tụng, ngài cùng phụ thân cảm thấy hắn hảo. Nhất định còn có những người khác cũng cảm thấy hắn không tồi. Dưới tình huống như vậy, Tấn Vương Điện Hạ sẽ lựa chọn ta sao? Vũ Nghi, mỹ mạo của ngươi chính là ngươi trong tay nhất sắc bén vũ khí, có thể giúp đỡ ngươi một đường vượt mọi trong gai. Thử hỏi thiên hạ cái nào Nam Nhi không hảo nhan sắc? Mà thế gian lại có ai nhan sắc có thể mỹ đến quá ngươi? Tô Vũ Nghi sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó hơi hơi cúi đầu. Mẫu thân, ta hiểu được, ngài yên tâm. ta nhất định sẽ không làm ngài cùng phụ thân thất vọng. Hảo, ta nữ nhi nhất định có thể thực hiện cái này thiên nga chi nguyện, mà ta và người phụ thân cùng với toàn bộ tô ra đều sẽ tận hết sức lực duy trì với ngươi. Ngày thứ hai đến Lão Phu Nhân nơi đó đi thỉnh an, một vân giao vốn tưởng rằng hôm qua bị đoạt nổi bật tô vũ nghi sẽ thiếu kiên nhẫn, nhưng không nghĩ tới, đối phương càng thêm quy củ chu toàn, thậm chí nhìn về phía ánh mắt của nàng ẩn ẩn mang theo một loại cao ngạo cùng kinh thường. lại quá 3 ngày chính là trong cung tổ chức trung thu hiến hội nhật tử lão phu nhân cố ý đem người đều kêu lên tới vì chính là trước tiên dặn dò một phen vũ nghi lại quá hai ngày trung thu cung yến ngươi nên chuẩn bị nhưng đều chuẩn bị tốt tô vũ nghi vội vàng tiến lên đáp lời thỉnh tổ mẫu yên tâm mẫu thân sớm đã chuẩn bị tốt lão phu nhân gật gật đầu thần xác lược có vẻ có chút bình đạm trưởng công chúa thân phận cùng người khác bất đồng Tầm mắt cũng không phải giống nhau nữ tử có thể so được với, quan trọng nhất chính là hoàng thượng đối trưởng công chúa vẫn luôn kính yêu có thêm, cho nên thả rằng không xuất sắc cũng không thể chọc đến trưởng công chúa không mau. Tô vũ nghi hơi hơi sửng sốt, trong lòng đối với Lao phu nhân cách nói rất là không tán đồng, nhưng trên mặt lại không dám phản bác, là, cháu gái minh bạch. Lao phu nhân nhìn về phía một bên nhị phu nhân, hiếu nhi thân thể không tốt, lúc này đây cung yến liền không đi đi. Hồi mẫu thân nói, con dâu cũng là như thế này tưởng, hữu nhi thân thể vốn dĩ liền lược, hơn nữa hai ngày này thời tiết cũng lạnh, tiến cung lúc sau sợ chọc kiên kỵ, cho nên lần này cung yến liền không cho nàng đi. Nhị phu nhân thích thị trên mặt tràn đầy ý cười, bất quá ta dưới gối chỉ có hữu nhi một cái nữ nhi, nếu là không mang theo nàng đi nói, cũng chỉ có thể chính mình đi dự tiệc, cho nên ta nghĩ có thể hay không đem vân dao mang lên, giao nhi tính tình trong sáng. Nôn hành cử chỉ quy củ chu toàn, hơn nữa vừa mới bị hoàng thượng ban thưởng, lần này cung yến cũng là đi đến. Một vân giao vốn dị an tĩnh đứng ở tô thanh bên cạnh, nghe được nhị phu nhân lời này, không khỏi lược hiện kinh ngạc ngẩng đầu vọng qua đi, đối diện thượng nàng ý cười doanh doanh đôi mắt. lão phu nhân trầm ngâm một lát, hơi hơi lắc lắc đầu, dù sao cũng là cung yến, vân giao vừa mới trở về không lâu, liền ở nhà làm bạn ta đi, giao nhi, ngươi cảm thấy đâu. Một vân giao ánh mắt vừa động, cất bước đi ra, ý cười doanh doanh đối với Lão phu nhân hành lễ, giao nhi tự nhiên là nguyện ý làm bạn bà ngoại, dị vãng đều là đại biểu tỷ các nàng ở ngài dưới gối kính hiến hiếu tâm, hiện giờ vừa lúc cho ta cơ hội này. Không tồi Lão phu nhân vừa lòng gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía nhị phu nhân thích thị, ngươi nếu là cảm thấy chính mình một người tiến cung cô đơn, có thể mang theo nhã nhàn hoặc là nhã tĩnh, nhã linh các nàng. đại phu nhân lập tức biến sắc mẫu thân nhã nhàn các nàng dù sao cũng là thứ nữ tuy rằng nói chúng ta tô ra đối với các nàng giáo dưỡng cũng là không lầm nhưng rốt cuộc này thân phận thượng mọi người có mọi người duyên pháp ý đức trưởng công chúa cùng người khác bất đồng nàng trong mắt nhưng cho tới bây giờ không thèm để ý đích thứ chi phần cũng nói không hảo là ai có thể hợp nàng mắt duyên nhiều đi một người tóm lại nhiều một phân cơ hội đại phu nhân vô pháp chỉ có thể gật gật đầu chỉ là trong lòng lại giống nuốt rồi bỏ giống nhau cách đứng, đúng vậy. đứng ở đại phu nhân phía sau tô nhã nhàn, tô nhã tịnh đám người lại là vui mừng quá đỗi. các nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có thể có cơ hội đi theo vào cung tham gia trung thu cung yến. lập tức tiến lên đối với lao phu nhân dập đầu tạ ơn. hảo, nên dặn dò ta cũng đều dặn dò tới rồi. các ngươi đều đi xuống từng người chuẩn bị đi. đúng vậy. mươi 292 Nhị Phu Nhân Kỳ Hảo Từ Lao Phu Nhân trong viện rời khỏi tới, một vân giao đang muốn bồi tô thanh hồi tễ nguyệt các, liền nhìn đến nhị Phu Nhân đón lại đây, vân giao, vốn đang nghĩ mang theo ngươi cùng nhau đi trong cùng, không nghĩ tới. Một vân giao cảm nhận được nhị Phu Nhân trên người phát ra thiện ý, hơi một cân nhắc lúc sau, liền minh bạch trong đó không nói được là tô hữu công lao, trên mặt ý cười cũng không khỏi rõ ràng vài phần, bất luận như thế nào. Đa tạ nhị cứu mẫu, nhận thấy được một vân giao thần sắc biến hóa, nhị phu nhân tiến lên nắm lấy tô thanh tay, tô thanh muội muội lại nói tiếp, từ ngươi trở về lúc sau, ta vẫn luôn không tới tế nguyệt các đi ngồi ngồi, không biết hôm nay nhưng hoàn nên ta. Tô thanh vội vàng cười trả lời, đã sớm tưởng thỉnh nhị tẩu đi qua, chỉ là ngươi muốn chiếu cố hữu nhi, ngày thường sự tỉnh cũng vội không dám tùy tiện mở miệng, hôm nay vừa lúc có cơ hội, tất nhiên là cầu mà không được. Về tới tế nguyệt các, nhị phu nhân đánh giá bên trong bài trí bố trí, không khỏi mục mang kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày chưa từng có tới, thế nhưng không nhận biết, mấy thứ này thật đúng là mỗi một kiện đều là tinh phẩm, xem đến làm nhân ái không bông tay. Tô Thanh làm tư cầm thượng trà, bồi nhị phu nhân ở trong sảnh xoay chuyển, mấy thứ này đều là giao nhi làm người bố trí, lại nói tiếp ta chỉ là cảm thấy đẹp, nhưng cụ thể nơi nào hảo cũng nói không nên lời cái một vài tới. muốn cho nhị tẩu chê cười. Nhị phu nhân thích thì không khỏi cười khai, nhìn mội mội nói nơi nào lời nói, ta chính là nhất không mừng những cái đó văn chiếu chứu người, thấy ven đường một cây cỏ dại đều phải nắm ngâm thượng một đầu thơ mới bỏ qua, để cho ta tới nói, kêu cả người toan khí đều phải toát ra tới, ta nhất chịu không nổi cái kia, nhưng thật ra cảm thấy như mội muội như vậy tính tình hiểu rõ rất là hợp ý lại nói tiếp, ta hôm nay tới, trừ bỏ muốn ngồi ngồi xuống ở ngoài, còn muốn cảm tạ Giao Nhi. Giao Nhi? Đúng vậy, Hữu Nhi bị ta sùng hư, ngày thường nói chuyện làm việc không cái chương trình, cũng may mắn Giao Nhi tính tình thuận lợi, thế nhưng có thể cùng nàng trô đến tới. Một vân giao từ tư cầm trong tay tiếp nhận trung trả phóng tới nhị phu nhân cùng Tô Thanh trong tầm tay, nhị cứu mẫu nói nơi nào lời nói, đều là tỉ muội nơi nào có cái gì trô không tới. Nhị phu nhân rỗi tay kéo qua một vân giao, thái độ rất là thân cận, Người trong nhà biết nhà mình sự, Hữu Nhi tính tình nếu ở người ngoài trong mắt không thiếu được muốn nói quái đản hai chữ, chính là ta chỉ có nàng này một cái nữ nhi, hơn nữa nàng thân mình không tốt, hàng năm ly không được chén thuốc, mỗi ngày nhìn nàng chịu khổ, ta này trong lòng thật giống như có đao dảo giống nhau, cho nên liền luyến tiếc bản nghiêm nàng tính tình. Giao Nhi, nếu các ngươi hai người có thể trô đến tới, còn hy vọng về sau ngươi có thể nhiều hơn bồi nàng một ít, Hữu Nhi từ nhỏ một người. thực sự quá mức cô đơn. Nghe nhị phu nhân trong giọng nói áp lực không được chua sót, Tô Thanh không khỏi đi theo nhiều vài phần khó chịu, bất quá rốt cuộc vẫn là để ý chính mình nữ nhi nhiều một ít, không dám dễ dàng mở miệng thế vân giao đáp ứng xuống dưới. Một vân giao nhìn đến Tô Thanh ánh mắt, không khỏi khẽ cười cười, nhị cứu mô yên tâm, tế nguyệt các khoảng cách Tây Viện cũng không xa, về sau không nói được ta sẽ thường xuyên qua đi quay nhiễu. Nhị phu nhân nghe xong rất là cao hứng, Nơi nào có cái gì quấy nhiều không quấy nhiễu, ngươi tưởng khi nào lại đây liền khi nào lại đây. Lại nói tiếp lúc này đây thật là đáng tiếc, lần này Trung Thu Cung Yến Hoàng Thượng hạ lệnh làm bọn quan viên Huệ Gia Quyến đi trước, vì chính là làm ý đức trưởng công chúa từ này đó quan ra các tiểu thư bên trong chọn lựa một cái ra tới, ghi tạc trưởng công chúa mất đi nữ nhi danh nghĩa, nếu là có thể đi tham gia Cung Yến, chẳng sợ không bị trưởng công chúa nhìn chúng, có thể chịu một hai câu đề điểm cũng là tốt. Tô Thanh nhưng thật ra không có cảm giác nhiều thất vọng, phúc phận tiên định, không có lên trời vận khí liền tính là phúc phận rơi xuống cũng tiếp không được, ta cùng giao nhi có thể an an ổn ổn sinh hoạt, cũng đã là cảm thấy mỹ mãn, cũng không dám đi hy vọng xa vời những cái đó có không, bất luận như thế nào đa tạo nhị tẩu một mảnh tâm ý. Nhị phu nhân muốn là xem ở tô hữu mặt mũi thượng mới lại đây ngồi ngồi xuống, chỉ là nghe được tô Thanh lời này lúc sau, không khỏi đối nàng xem trọng vài phần. Chúng ta này đó làm mẫu thân, chỉ hy vọng nữ nhi bình bình an an liền hảo, đảo có vẻ thấy đủ thường nhạc. Tô Thanh không khỏi cười khai, chính chúng ta cảm thấy thấy đủ, nhưng đặt ở những người khác trong mắt không nói được muốn cảm thấy chúng ta không tiền đồ. Ha ha, thật là không thể tưởng được ta cùng muội mội thế nhưng như thế hợp ý, không tiền đồ liền không tiền đồ, có thể bình bình an an đi đến cuối cùng, tháng qua trong mưa trong gió dẫm một chân nước bùn. Nhị phu nhân giơ lên khỏe môi. trong lòng âm thầm đoán đại phu nhân vốn là muốn đem tô vũ nghi dưỡng ở khuê phòng lấy đồ một ngày kia kinh diễm chúng sinh hiện tại vội vội vàng vàng đem nàng đẩy đến người tiến đến nương phía trước yến hội tranh thủ thanh danh vì chính là cái gì người sáng suốt vừa thấy liền biết chỉ là nàng cảm thấy đây là cái một bước lên trời cơ hội những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua vì có thể làm ý đức trưởng công chúa xem trọng liếc mắt một cái Sau lưng không biết sẽ có bao nhiêu nhân vi này hao tổn tâm cơ, muốn đứng ở cuối cùng, liền phải làm tốt đầy người huyết tinh chuẩn bị, có thể không đi trộn lẫn vẫn là không trộn lẫn hảo. Tô Thanh liên tục gật đầu, đúng là đạo lý này. Nhị phu nhân ngồi uống lên một chén trà nhỏ, lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Một vân giao cùng Tô Thanh đem người đưa ra đi, trở lại trong phòng ngồi nói chuyện. Tuy rằng phía trước cùng nhị phu nhân nói rộng mở, Nhưng là Tô Thanh trong lòng lại không bình tĩnh, nàng biết một vân giao là muốn tìm Tô ra cùng vị kia tấn vương báo thù chính là bằng vào các nàng hiện tại thân phận, không khắc kiến càng hám thụ, nếu là có thể nhập ý đức trưởng công chúa mắt, vậy không giống nhau, giao nhi, lần này không thể đi trong cung, ngươi cảm nhận được đến tiết nuối Một vân giao ngẩng đầu nhìn đến Tô Thanh ánh mắt, tức khắc liền minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, vội vàng đứng dậy ngồi qua đi, dựa vào nàng trên vai làm lũng ta đời này nhất kiêu ngạo sự tình chính là trở thành mẫu thân nữ nhi cho nên mới không đi hiếm lạ ghi tạc ai danh nghĩa ta nhưng luyến tiếc mẫu thân đâu chẳng lẽ mẫu thân ghét bỏ ta không thành tô thanh không khỏi bật cười quay đầu vỗ về nàng giống như tơ lụa tóc dài mẫu thân liền ngươi này một cái bảo bối nữ nhi đặt ở tâm khảm nhi ấp đều ngại không đủ như thế nào sẽ ghét bỏ đâu chỉ là lo lắng ngươi không cam lòng thôi mẫu thân đừng suy nghĩ bậy bạ Từ lúc bắt đầu cũng chỉ có chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, về sau cũng không hy vọng xa vời có thể từ bầu trời rớt xuống một cái chỗ rửa tới, mặc kệ sự tình gì, chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin. Hảo, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mẫu thân tóm lại là duy trì ngươi là được. Mẫu thân thật tốt. Một vân dao cười cong đôi mắt, rất là thỏa mãn ở tô thanh hôm vai cọ cọ. Đúng rồi, mẫu thân cảm thấy nhị cứu mẫu như thế nào. Nhìn nhưng thật ra không tồi, tính tình cũng lanh lẹ, không giống như là đại phu nhân liếc mắt một cái vọng không đến đế, tổng làm người cảm thấy tâm tư khó lường. Quan trọng nhất chính là nàng đối tô hữu yêu thương rất là rõ ràng, có thể khuynh tấn hết thể yêu thương chính mình nữ nhi, người tóm lại sẽ không qua kém. Một vân giao chớp chớp mắt, mẫu thân cảm thấy hảo, ta đây liền cẩn thận lại nhìn một cái, tuy rằng chúng ta không dựa vào người khác, nhưng nên liên hợp thời điểm cũng không thể một mình chiến đấu hăng hái. mươi 293 tấn vương mời. Giao nhi, ngươi là tưởng cùng nhị phu nhân giao hảo. Cũng không được đầy đủ là, nhiều ít nhìn tô hữu vài phần mặt mũi vị kia ngũ tỉ tỉ. Nói như thế nào đâu, ta tổng cảm thấy cùng nàng đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên. Tô thanh lược một cân nhắc, chợt phản ứng lại đây. Giao nhi, ta xem tô hữu thân thể thực sự là kém lợi hại. Phía trước nghe ngươi đề cập tô ra người, trong giọng nói cũng chưa bao giờ nhắc tới quá nàng. chẳng lẽ nói, một vân dao hơi hơi gật gật đầu. nếu là dựa theo thời gian tôi tính, hẳn là ở ta cập kê lễ trước sau. vị kia tô hữu tỷ tỷ sợ là liền chịu đựng không nổi. tô thanh trong lòng đột nhiên run lên. tuy rằng nàng đến bây giờ còn chưa cùng tô hữu nói chuyện qua, nhưng là cũng rất xa nhìn quá liếc mắt một cái, kia hải tử so giao nhi còn muốn đơn bạc, nhỏ yếu một ít, còn có thể cứu. nàng tuy rằng cảm thấy đáng tiếc. nhưng cũng ích kỷ không hy vọng sự tình liên lụy đến chính mình nữ nhi. Một vân giao trong mắt hiện lên một tia u ám quan mang, mẫu thân, ta trộm đem quá nàng mạch tượng, có 6-7 phân nắm chắc, lại còn có phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Ân, Nàng trong cơ thể tích lũy không ít dược độc, tuy rằng nói là dược 3 phần độc, hàng năm uống thuốc trong cơ thể tóm lại sẽ nhiều ít tản lưu một ít độc tính, khá vậy không đến mức tích lũy thành dáng dấp như vậy. Ngài nói này sau lưng lại có người nào nhúng tay? Tô Thanh chỉ cảm thấy sau lưng phát lệnh, chỉ cảm thấy toàn bộ Tô ra như là một con chiếm cư dương buồn máu mồm to ác thú, không nói được khi nào liền sẽ một ngụm căn xuống dưới, làm người thi cốt vô tổn. Tô hữu tuy rằng nói là nhị phu nhân con vợ cả nữ nhi, nhưng thân là nữ nhi ra, đối người vẫn chưa có bao nhiêu gây trở ngại, vì cái gì còn muốn hạ như thế nặng tay đi hại nàng. Tóm lại có chút mặt khác nguyên nhân. bất quá hiện tại chúng ta còn không biết hiểu thôi một vân giao trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán chỉ là hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ không thể tùy tiện cùng tô thanh nói ra ngẫm lại chuyện này nơi chốn lộ ra một cổ lệnh người sởn tóc gáy hương vị tuy rằng nói tô hữu là một nữ hài tử nhưng là quan lại nhân ra nữ hài tử xưa nay chân quý hơn nữa nàng là con vợ cả ở tô ra đời cháu bên trong vị trí xem như rất quan trọng Hơn nữa nhị cứu cùng nhị cứu mẫu đối nàng cực kỳ yêu thương, mời đều là trong cung thái y nhưng lại cứ nàng trong cơ thể tích lũy không ít rượu độc, chẳng lẽ bị mời đến những cái đó các thái ý y hề một cái đều không có nhìn ra tới sao? Nếu đã nhìn ra, vì cái gì lại không mở miệng nhắc nhở đâu? Lại hướng thâm tưởng, có thể đem tay động động đến nhị phòng trên đầu, rồi lại sẽ không làm nhị phòng phát giác tới, người này rốt cuộc hẳn là cái gì thân phận? một vân dao hơi hơi nháy đôi mắt trong lòng tràn đầy tò mò chi sắc đời trước nàng trong lòng tuy rằng cũng có nghi hoặc nhưng là thân phận cho phép rốt cuộc vô pháp nhất nhất đi kiểm chứng mà cả đời này nàng có rất nhiều thời gian cùng tinh lực có thể chậm rãi kéo tơ bắt kén chung quy có thể đem tô ra che giấu đồ vật đào ra mà nàng tin tưởng mấy thứ này nhất định có thể đem tô ra đẩy hướng không đáy vực sâu một vân dao cũng không có đem trung thu cung yến để ở trong lòng Chính là không nghĩ tới ngày thứ hai thế nhưng sẽ có tam hoàng tử tấn vương thiệp đưa tới cửa tới, theo cùng nhau bị đưa lại đây còn có tấn vương chuẩn bị lễ vật, lễ vật không tính quý trọng, chỉ là hai buồn khai đến chính thịnh quốc hoa. Mục vân giao tiếp nhận thiệp, mặt trên là tấn vương tự tay viết, viết mời nàng tiến đến tham gia trung thu cung yến. cẩm lan khách khi đem đưa thiệp cùng lễ vật người tiễn đi, trở về lúc sau liền nhìn đến mục vân giao dương khỏe môi đánh giá cúc hoa bộ dáng, tiểu thư Tấn vương điện hạ như thế nào sẽ cho ngài tặng lễ vật. Một vân giao vươn tố bạch đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà khẽ khẽ trước mặt cánh hoa, cẩm lan, ngươi có biết này hai buồn cúc hoa tên gọi là gì? Nô tỉ cũng không nhận được, chỉ là cảm thấy khá xinh đẹp. Này một chậu màu trắng, cánh hoa thon dài cuốn khúc mang theo màu tím nhạt kinh mạch gọi là bạch đâu trục sóng, mà bên cạnh này buồn, cánh hoa chính phản hai sắc, chính diện cánh hoa hồng phím hắc, mà mặt trái lại là tuyết trắng không tì vết. Cánh hoa khép lại lên thời điểm, sẽ làm người cho rằng đóa hoa là trắng thuần sắc mà chân chính thịnh phóng lúc sau, lại phát hiện bên trong có khác huyền cơ, bởi vậy được gọi là sát mặt mỹ nhân. Mục vân giao vừa nói, một bên cẩn thận ngắm nghĩa kia buồn sát mặt mỹ nhân, tựa hồ là cực kỳ thích. cẩm lan nhíu mày cân nhắc một lát, có chút trần chờ hỏi, tiểu thư này hai buồn hoa tên có phải hay không có chút kỳ quái. Tổng làm người cảm giác tấn vương tựa hồ dụng tâm kín đáo giống nhau. Một vân giao hơi hơi khẽ cười một tiếng, trong mắt lưu quang sẹt qua, ngươi nói nó có khác huyền cơ, kỳ thật bất quá là hai buồn hoa mà thôi, ngươi muốn nói nó bình đạm không có gì lạ, tên này lại vừa lúc chọc người kinh tư. Đây là vị kia tấn vương điện hạ chỗ hơn người, hắn nói chuyện làm việc rõ ràng chỉ làm năm sáu phân, chính là xem ở người ngoài trong mắt, lại tổng cảm thấy hắn dùng hết toàn lực, bởi vậy ngay cả hoàng thượng đều phá lệ thưởng thức với hắn, còn đã từng nói ra quá tấn vương tiếu chấm nói. Cũng chính là bởi vì này bốn chữ, gần mấy năm qua tấn vương ở triều đình bên trong mới đi được càng thêm xuôi gió suối nước. tiểu thư, kia này hai buồn hoa rốt cuộc là có ý tứ gì a Mục vân dao nhẹ nhàng thu hồi ngón tay, lui ra phía sau hai bước, cẩn thận thưởng thức kêu buồn sát mặt mỹ nhân. Đêm này hai buồn hoa bại ở ta phòng cửa sổ thượng, ta nhìn thấy thích hận, cẩn thận làm cẩm xảo chăm sóc. Là, thiểu thư, tô thanh đi vào mục vân giao phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được cửa sổ thượng chậu hoa, giao nhi, ngươi như thế nào đem hoa đặt ở nơi này. một vân dao rỗi tay lôi kéo tô thanh đến cửa sổ biên thưởng thức, mẫu thân cẩn thận nhìn một cái, này hai buồn hoa nhưng xinh đẹp. Nhìn đảo thật là cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là này một chậu đóa hoa hai sắc, nhìn rất làm người kinh dị. Màu trắng kia một mặt thuần khiết không tì vết, mà mặt khác một mặt tắc hồng đến nùng liệt, thậm chí nhan sắc đều ẩn ẩn có chút thiên đen. ta cũng cực kỳ thích này buồn sát mặt mỹ nhân. Một vân giao trong mắt mỉm cười, mẫu thân, vốn di ta là không nghĩ vào cung, nhưng lại cứ tam hoàng tử làm người tặng thiệp, vừa lúc ta cũng tưởng tiến cung một thấy vũ nghi tỷ tỷ phong tư, cho nên Tết Trung Thu ngày ấy sợ là vô pháp bồi ngày cùng nhau qua. nay không có gì, chúng ta mẹ con mỗi ngày đều ở bên nhau, mỗi ngày đều là đoàn viên, Trung Thu không Trung Thu cũng liền không sao cả. kia mẫu thân hôm nay buổi tối liền làm chút bánh trung thu tới cấp ta ăn đi mẫu thân tới làm nhưng thật ra không có vấn đề chỉ là phòng ăn bên kia không đáng ngại làm cẩm lan đi phân phó một chút đàng ra một hai cái bệ bếp tới là được tô thanh cảm thấy như vậy có chút không ổn rốt cuộc phòng ăn phải làm đồ vật rất nhiều đàng ra hai cái tới cấp các nàng dùng những người khác không nói được liền phải vãn chút thời gian mới có thể ăn thượng cơm một vân dao lại hoàn toàn không thèm để ý Mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều, ta bất quá là muốn tìm cái lấy cớ, lan lộn ra một gian phòng bếp nhỏ tới mà thôi, an phòng ăn đồ vật, một đốn hai đốn nhưng thật ra không đáng ngại, thời gian dài ta nhưng chịu không nổi. Đều là muốn nhập khẩu đồ vật, nắm giữ ở người khác trong tay tổng không có chính mình nắm chặt tới an tâm. Vậy được rồi, chờ lát nữa làm cẩm lan đi phân phó một tiếng. Tô Thanh gật gật đầu, không hề tiếp tục kiên trì, còn nữa nói, nàng cũng muốn làm điểm đồ vật cấp giao nhi ăn. Chương 294 Trưởng Công Chúa Hồi Kinh Một vân giao ăn cái gì xưa nay chú ý, tiêu phí thượng cũng không muốn tỉnh, cho nên mỗi lần phòng ăn phải làm nàng điểm thức ăn, đều phải hao phí không ít thời gian. Mấy ngày nay đã tích lũy một ít câu hán hận, mà nay ngày, nàng yêu cầu đơn độc đẳng ra hai cái bệ bếp tới, càng là chọc đến phòng ăn chung người một mảnh khó xử. Rốt cuộc phòng ăn nhân thủ hữu hạn, trừ bỏ lão phu nhân nơi đó có đơn độc phòng bếp nhỏ. toàn bộ phủ đệ người đều chờ dùng bữa đâu nhân nhượng mục vân giao tự nhiên liền phải chậm trễ những người khác không bao lâu liền có người đem lời nói đưa tới đại phu nhân trước mặt tô vũ nghi đang ngồi ở một bên giận dỗi nghe vậy giữa mày lập tức giật giật trong phủ trên dưới ăn đều là phòng ăn đồ vật cũng không gặp ai mặt đại yêu cầu đơn độc đẳng ra một hai cái bệ bếp tới người không lớn tâm tư nhưng thật ra không nhỏ vũ nghi đại phu nhân nhàn nhạt xem qua đi Tô Vũ Nghi tức giận bất bình dừng lại câu chuyện, cũng là ta sơ sẩy, tô thanh muội muội cùng vân giao ở cánh lăng thành ở khá dài thời gian, nghĩ đến này khẩu vị thượng cùng chúng ta là có chút bất đồng, An phòng ăn đồ vật sợ là ăn không quen, một khi đã như vậy, vậy làm người đơn độc ở Tế nguyệt các thiết ra một gian phòng bếp nhỏ tới. Tô Vũ Nghi nhăn lại giữa mày, mẫu thân, như vậy vân giao đều như vậy tiêu ngạo, ngài vì cái gì còn muốn con nàng. Hàn Sơn hỏi rằng, Thế gian có người bắn ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, nên như thế nào chỗ chi chăng Nhặt đến đáp rằng, chỉ cần nhận hắn, làm hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn, lại đãi mấy năm, ngươi thả xem hắn. Đại phu nhân trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, sắc bén giống như lưỡi đao, hiện tại một vân giao vừa mới chịu xong hoàng thượng ban thưởng. Lòng dạ nhi tự nhiên cùng người khác bất đồng, hơn nữa tấn vương tặng nàng lễ vật, khiến cho nàng cản rỡ một thời gian, trở lại qua một thời gian. Mẫu thân liền ra tay giúp ngươi trừ bỏ này khối trướng mắt thạch. Tô vũ nghi ánh mắt sáng lên, mẫu thân, ngươi có biện pháp. Biện pháp không đều là người nghĩ ra được sao. Cẩn thận suy nghĩ, còn có thể không nghĩ ra được. Trước mắt ngươi quan trọng nhất chính là chuẩn bị tốt tiết trung thu cung yến, mặt khác cái gì đều không cần lo cho. Mình bạch sao? Tô vũ nghi giữa mày nhiễm một tia u sầu, nhẹ nhàng kéo đại phu nhân cánh tay. Mẫu thân, nếu là đặt ở trước kia, trong lòng ta luôn là nắm chắc, nhưng hiện tại cũng không biết sao lại thế này, chỉ cần nhìn thấy cái kia một vân dao, ta liền có loại thứ gì đều khống chế không được cảm giác, phảng phất nàng trời sinh chính là tới khắc ta. Đại phu nhân trong mắt tức khắc hiện lên đạo đạo hàn quang, vũ nghi, ngươi thả yên tâm, mẫu thân sẽ làm ngươi bình tâm thuận ý. như vậy nhiều sóng gió đều lại đây còn có thể tại nho nhỏ cống ngầm viên thuyền không thành tô vũ nghi như cũ cảm giác trong lòng không thoải mái mẫu thân ngài nói tấn vương điện hạ vì cái gì muốn tặng cho một vân giao lễ vật nguyên lai like ngươi là để ý cái này ngươi chỉ biết hắn đưa lễ vật nhưng hiểu được hắn tặng cái gì không phải hai buồn chân quý cúc chung danh phẩm sao một chậu sát mặt mỹ nhân một chậu bạch âu trục sóng sát mặt mỹ nhân bạch âu trục sóng Chẳng lẽ trong đó ngầm có ý cái gì thâm ý? Tô vũ nghi ánh mắt khẽ nhúc đích, lẳng lặng suy tư trong đó huyền cơ. Đại phu nhân mạnh thị câu môi cười, Ngươi trầm giải tưởng, chờ chính ngươi nghị thông suốt, Cũng liền không thèm để ý, Về sau gặp được sự tình nhất định phải nhiều tư nghĩ nhiều, Không thể như hôm nay như vậy thiếu kiên nhẫn, Nhớ kỹ, thân là chủ tử muốn hỉ nộ không hiện ra xác Đừng làm người khác biết được ngươi chân chính tâm tư. Là, nữ nhi nhớ kỹ, Tám tháng 14 trạng vạng, trên đường phố trận truyền đến tỉnh phố Minh La Thành, một chi hơn trăm người thị vệ đội ngũ che chở một tòa hiển hách huy nghi loan giá chậm rãi tiến vào kinh đô. Cửa, đã có lễ bộ quan viên nên đón, ngẩng đầu nhìn về phía kim phượng bay múa loan giá, gần là liếc mắt một cái ngay cả vội cung kính túi đầu. Ý đức trưởng công chúa, đại lịch triều nhất truyền kỳ nữ nhân. Nàng đương quá nhất được sủng ái công chúa, trải qua quá nhất huyết tinh tranh đấu. chấp trưởng quá dũng mánh nhất đại quân, tòa ủng quá mênh mông phồn hoa giang sơn, đã từng, nàng cùng ngôi vị hoàng đế gần ở gang tốc chi gian, không biết có bao nhiêu thần tử, đã từng âm thầm lo lắng quá vị này công chúa sẽ mưu quyền xoán vị, bởi vì lúc ấy nàng trong tay quyền lực thật sự là quá lớn, hoàn toàn có thể giết chết sở hữu hoàng tử, chính mình quân lâm thiên hạ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng là thật sự một lòng ủng hộ hiện tại hoàng thượng, giao trong tay binh quyền, không hề tham dự bất luận cái gì tranh đấu, lui cư đến hành cung bên trong ăn chay niệm Phật, nếu không phải vì tìm kiếm lúc trước mất đi nữ nhi, nàng sợ là liền hành cung đều sẽ không ra. Loan gia tiến vào kinh đô, liền từ hoàng thượng tự mình phái cấm vệ quân tiến lên bảo hộ, mênh mông quần quận hướng về hoàng cung mà đi. Loan gia không tránh không cho, trực tiếp xuyên qua uy nghiêm hiển hách thái hòa môn, lập tức đi đến quá cùng đại điện phía trước, mới vững vàng mà dừng lại. Bậc thang! hoàng thượng thế nhưng không màng chính mình uy nghi trực tiếp từ điện thái hòa trước bậc thang đi xuống tới ở loan giá trước cửa đứng vững hơi hơi không lưng thò người ra tiến lên trong mắt mang theo kích động chi xác hoàng tỷ người rốt cuộc đã trở lại loan giá rèm cửa sốc lên một con tố bạch bàn tay ra tới đỡ lấy hoàng đế cánh tay chậm rãi đi ra ý đức trưởng công chúa một thân tố nhã cung váy rất là đơn giản dùng chỉ vàng phát họa phượng hoàng đồ án trên đầu loan phượng châu thoa sợi tóc đu thuận, không chút cầu thả. Năm tháng ở nàng trên mặt lưu lại nhàn nhạt dấu vết, không chỉ có không tổn hao gì nàng mỹ lệ, ngược lại là càng thêm vài phần cao quý uy nghi. Hoàng đệ đều đã một phen tuổi, cử chỉ như thế nào còn như thế nóng nảy. Nàng thanh em muôn nu, vừa nói một bên giúp hoàng đế nhẹ nhàng mà sửa sang lại trên cổ triều châu, trong mắt tràn ngập quá nhàn nhạt thủy quang, ánh mắt hơi đổi gian có thương tiếp tưởng niệm chi sắc hiện lên. Hoàng đế tức khắc đỏ vánh mắt. Như vậy quen thuộc động tác làm hắn chợt nhớ tới lúc trước hắn mới 7-8 tuổi khi quan cảnh. Khi đó hoàng tỷ là tiên hoàng sùng ái nhất công chúa, mà hắn bất quá là một cái chịu quá một đêm vinh sủng cung nữ sinh hạ hoàng tử. Ở trong cung bước đi duy gian, hắn bị vài vị huynh trưởng treo đùa, lấy luận bàn võ nghệ danh nghĩa ấn ở trên mặt đất nước bùn bên trong. Lúc ấy hoàng tỷ trải qua, chính là như hiện tại như vậy giống nhau, đem hắn nâng dậy tới nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại quần áo. hoàng tỷ Ngươi lần này trở về, nhất định phải nhiều trụ một ít thời gian, ngọc hoa cung đều đã thu thập hảo, bên trong bài trí đều dựa theo hoàng tỷ yêu thích một lần nữa đổi mới quá, ngươi ở nhất định thư thái. Hoàng đế nói, trong mắt hiện lên tràn đầy chờ mong chi sắc, người càng là thượng tuổi liền càng là nhớ tình bạn cũ, những năm gần đây, hoàng tỷ không ở trước mặt, hắn liền càng thêm tưởng niệm khởi đối phương hảo tới. Ý đức trưởng công chúa trên mặt mang theo mỉm cười, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đứng ở hoàng đế phía sau trong cung phi tần cùng hoàng tử, các công chúa, hảo, hồi trong điện nói chuyện đi, đỡ phải làm bọn tiểu bối nhìn ngươi cái này hoàng đế chê cười. Trong cung phi tần cùng hoàng tử, công chúa vội vàng tiến lên hành lễ, động tác phá lệ cung kính, lễ nghi tru toàn. Ý đức trưởng công chúa khẽ mỉm cười gật gật đầu, đều miễn lễ đi, trở về một chuyến, thế nhưng làm ẩm ý ra lớn như vậy động tĩnh, thực sự là trong lòng khó ăn. Chương 295 Trung Thu Cung Yến. Hoàng tỷ nói đây là nói chi vậy, trong cung chính là nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về, liền khi nào trở về, nếu là ai cảm thấy hoàng tỷ trở về phiền thoái, chấm liền đem hắn đuổi ra đi. Hoàng đế vừa nói, một bên quay đầu lại nhìn quét phía sau mọi người, trong mắt mang theo nghiêm khắc chi sắc. Phía sau chúng phi tần cùng hoàng tử, các công chúa trong lòng âm thầm tiêu khổ, vội vàng cung kính túi đầu lại lần nữa hành lễ. Hoàng thượng ngày thường anh minh cơ chí, ở trên triều đình sát phạt quả quyết, chính là một khi liên lụy đến ý đức trưởng công chúa sự tình, liền phá lệ cố chấp. nghe không được bất luận kẻ nào nói vị này trưởng công chúa một câu không tốt, nhiều năm như vậy, bọn họ đều thói quen. Ý đức trưởng công chúa khép cười một tiếng, Hoàng đệ, ngươi muốn cho Hoàng tỷ vẫn luôn như vậy đứng không thành. Hoàng tỷ đi theo ta, Ngọc Hoa cung trung đã thiết hảo yến hội, chấm phải vì Hoàng tỷ đón gió tẩy trần. Không cần như vậy phiên toái mang lên một chút rượu và thức ăn, người ta hai người hảo hảo tự nói chuyện, hồi lâu không thấy, cũng không biết hoàng đệ trong khoảng thời gian này quá đến được không. Hảo, đều nghe hoàng tỷ, chấm trong lòng thực sự có không ít lời nói muốn cùng hoàng tỷ nói. Đem hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa tiến đi, không ít phi tần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần ý đức trưởng công chúa hồi hoàng cung, đều là trong cung nhất bình thản an bình thời điểm. Ai nếu là dám ở trưởng công chúa mí mắt phía dưới nháo ra sự tình gì tới, chọc đến nàng trong lòng không mau, riêng là hoàng thượng là có thể đem người trực tiếp đánh tới lãnh cung đi. Rượu và thức ăn bày đi lên, các cung nhân không người lui đi ra ngoài, ngọc hoa trong điện, chỉ còn lại có hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa. Hoàng đế tự mình giúp ý đức trưởng công chúa mãn thượng chén đến rượu, trong ánh mắt tràn đầy cao hứng. Như vậy rõ ràng lộ ra ngoài cảm xúc cùng ngày xưa uy nghiêm đế vương khác nhau như trời với đất, hoàng tỷ, trong khoảng thời gian này người không có trở về, trong cung ngoài cùng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ý đức trưởng công chúa trên mặt mang theo cười nhạt, ánh mắt quang mang nhu hòa, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ hoàng đệ còn giải quyết không được sao? Tuy rằng đều có thể giải quyết, nhưng là cảm giác hoàng tỷ không ở bên người, trong lòng tổng cùng không đế dường như. Hắn sớm đã không phải lúc trước không hề dựa vào hoàng tử, nhưng năm đó dưỡng thành thói quen nhưng vẫn làm bạn hắn, chẳng sợ hiện tại hắn đã ổn ngồi ngôi vị hoàng đế vài thập niên, hoàng quyền uy nghiêm hiền hách, không người dám can đảm khiêu khích, như cũ thường xuyên hoài niệm lúc trước kia đoạn có hoàng tỷ làm bạn thời gian. Ý đức trưởng công chúa khẽ cười khai, quanh thân khí độ lưu chuyển phong hoa tuyệt thế, lúc này đây trở về, ta tính toán ở lâu một chút thời gian, gần nhất ta cũng tưởng niệm hoàng đệ. tuổi càng lúc càng lớn, luôn là phá lệ nhớ thân tình. Thứ hai cũng là tưởng giải quyết hàng năm đệ ở ta trong lòng chuyện xưa, vì ta mất đi hải tử tìm một cái nữ nhi ghi tạc danh nghĩa. Hoàng thị hoàng đế trên mặt nhịn không được mang lên náy náy chi sắc, lúc trước, ý đức trưởng công chúa bưng lên chén rượu, trên mặt ý cười bất biến, ta nói chuyện này cũng không phải là làm ngươi hay náy, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ta chưa bao giờ hối hận quá đương sơ quyết định. Mặc dù là thời gian lưu chuyển, làm ta trở lại lúc trước, ta vẫn như cũ sẽ lựa chọn trước cấp hoàng đệ ngươi truyền đạt tin tức. Hoàng tỷ. Chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại, hôm nay thật vất vả ngươi ta tỉ đệ tái kiến, liền trước uống một ly, như thế nào? Châm kính hoàng tỷ. Bởi vì ý đức trưởng công chúa trở về, toàn bộ kinh đô âm thầm mà nhấc lên một cổ sóng chiều, đặc biệt là quan lại gia tộc hậu viện bên trong. không biết có bao nhiêu người suốt đêm nhìn chằm chằm trong gia tộc các tiểu thư luyện tập lễ nghi quý củ chuẩn bị cung yến biểu diễn một vân giao lược hiện lười nhác dựa vào giường nệm thượng cầm một cây khổng tức linh vũ trêu đùa một bên tuyết hồ làm nó giống miêu nhi giống nhau đuổi theo khổng tức linh nhảy nhót lung tung tô thanh vào cửa nhìn đến nàng dáng vẻ này không khỏi khẽ cười một tiếng hảo hảo một con tuyết hồ làm ngươi sinh sôi dưỡng đổi tính cái này kêu nhập ra tùy tục ở kinh đô bên trong Nếu nó là tuyết hồ, không nói được khi nào đã bị người trộm tới, lột này một thân da lông làm cổ áo, nếu nàng làm yêu nhi liền bất đồng, không nói được sẽ bị nhân tinh thận trọng trí dưỡng lên. Một vân giao trong mắt mỉm cười, tựa hồ là đều lộng đủ rồi, đem kia căn khổng tức linh ném cho tuyết hồ, chỉ khoảng nửa khắc liền bị nó bắt cái nát nhừ. Tô Thanh ở một bên nhìn đau lòng, thật tốt đồ vật, giống nhau tưởng mua đều mua không được, ngươi như thế nào cho nó tới mài mong nuốt. nhìn quá mức diễm lệ tổng làm người cảm thấy phiền lòng có thể cho tuyết hồ mài móng nuốt cũng là tốt một vân giao ngồi dậy tới một tay chống hàm dưới mẫu thân ngài nói đến ngày mai cung yến thượng ta vị kia khuynh quốc khuynh thành vũ nghi biểu tỷ sẽ triển lãm cái gì tài nghệ này ta nơi nào rõ ràng bất quá nghĩ đến tóm lại là nàng sở trường nhất là được tô thanh nói trận nghĩ tới giao nhi ngươi có phải hay không cũng muốn chuẩn bị biểu diễn cái cái gì tiết mục Những cái đó chuẩn bị tiết mục đều là tưởng lấy này tới lấy được ý đức trưởng công chúa chú ý, mà ta cái này không còn sợ cầu, tự nhiên liền không cần. Cũng là, ngày mai liền quyền đương trông thấy trường hợp, không cần lo lắng quá nhiều. Một vân giao hơi hơi cong cong đôi mắt, không biết nhớ tới cái gì, ý cười phá lệ nùng liệt, mẫu thân, mượn bên cạnh ngươi tư thư dùng một chút. Chính là có chuyện gì phân phó nàng đi làm. Đúng vậy, có một chuyện chuẩn bị thật lâu sau. Hôm nay rốt cuộc có thể có tác dụng. Vậy đi thôi. Hảo, cảm tạ mẫu thân. Hôm sau, 15 tháng 8, Trung Thu ngày hội. Vì đến bù Tết Trung Thu ngày này không có cách nào làm bạn chính mình mẫu thân vượt qua tiếc nuối Trước tiên một ngày buổi tối, một vân giao cùng tô thanh liền ngồi ở trong viện ngắm trăng. Tuy rằng nói trên bầu trời minh nguyệt vẫn chưa viên mãn, nhưng hai người hoàn toàn không thèm để ý. Đảo cũng là một phen hảo cảnh sát. Bởi vậy buổi sáng thời điểm, Mục vân giao liền dậy trễ một ít. Cũng may Trung Thu cung yến thiết lập tại giờ mùi, còn có rất nhiều thời gian có thể chuẩn bị. Vừa mới ăn chút gì, Cẩm lan liền đi vào qua lại bẩm. Tiểu thư, tô ra quản gia sai người đưa nói chuyện tới. Nói là bến tàu lên đây mấy con thuyền, hướng tiểu thư đưa tiết Trung Thu hạ lễ. Đưa hạ lễ. Mục vân giao lược cả ngoài ý muốn, nhưng có nói là địa phương nào đưa tới. Là cánh lăng thành bên kia. Nô tỉ nghĩ nên không phải là tần quản sự cùng đinh phu nhân đi. Vô cùng có khả năng, ngươi cùng Mạc Ngọc cùng nhau, đi hồi bẩm đại cứu mẫu, làm nàng phái những người này hỗ trợ đem trên thuyền đồ vật tiếp nhận tới. Là, thiểu thư, đại phu nhân đang ở một bên nhìn người giúp Tô Vũ nghi trang điểm, nghe được Cẩm Lan cùng Mạc Ngọc nói, trên mặt mang theo ý cười, tề ma ma, ngươi mang theo Cẩm Lan cùng mặc Ngọc đi xuống chọn một chút nhân thủ, làm cho bọn họ tay chân nhẹ một ít. vạn không cần hư hao người khác đưa cho vân giao hạ lễ là phu nhân chờ đến đông đủ ma ma lãnh người lui ra ngoài tô vũ nghi buông trong tay ngọc trâm cố tình đuổi tại đây một ngày đưa hạ lễ liền nàng thu được qua lễ vật không thành tuy rằng sau lại đã suy nghĩ cẩn thận tấn vương đưa cho một vân giao kia hai buồn hoa ngụ ý nhưng nàng trong lòng như cũ cảm thấy còn có khúc mắc hà tất vì nàng ảnh hưởng tâm tình của ngươi bất quá là một chút lễ vật ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật không có đại phu nhân cực kỳ không tán đồng nhìn tô vũ nghi mẫu thân nữ nhi biết sai rồi mới vừa rồi chính là thuận miệng nghiệm như vậy một câu ngài không cần sinh khí tô vũ nghi vội vàng xoay người xin lỗi hảo mẫu thân như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu đại phu nhân lấy quá trước bàn trang điểm ngọc trâm cẩn thận cắm đến tô vũ nghi bối tóc bên trong ngắm nghĩa gương đồng trung mỹ mạ vô song nữ nhi khoe môi tràn đầy ý cười Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, không bay thì thôi, vừa bay lên tận trời. Hôm nay lúc sau, ta nữ nhi nhất định sẽ trở thành đại lịch triều đệ nhất mỹ nhân. Chương 296 hoành động kinh thành Tết Trung Thu lễ. Trung Thu ngày hội, lại vừa mới vội xong rồi thu hoạch vụ thu, đường cái phía trên chen vai thích cánh, tràn đầy ra tới chọn mua đồ vật quá Tết Trung Thu ba cánh. Không ít thế ra công tử, các học sinh đồng dạng được giả. sôi nổi ra tới chuẩn bị thưởng kinh đô cảnh đẹp. Hôm nay khó được không có cấm đi lại ban đêm, có thể vẫn luôn lưu luyến bên ngoài, thưởng thức kinh đô cảnh đêm. Lúc này bến tàu phía trên, liên tiếp mấy chỉ thuyền lớn ngừng ở bờ biển, an mặc hưng thuận thuyền hành tiêu chí quần áo những người chèo thuyền thật cẩn thận đem trên thuyền đồ vật dọn đến trên bờ. Nguyên bản nhìn đến này mấy chỉ thuyền lớn người chỉ là hơi mang tò mò, chính là nhìn đến từ trên thuyền vận chuyển xuống dưới đồ vật, không khỏi mở to hai mắt nhìn. kia, đó là cái gì thụ, như thế rất xa nhìn như là cây quế, chỉ là hoa quế nhan sắc thế nhưng là màu đỏ cam. Là chu sa đan quế, này nhan sắc thật là mỹ lệ, đây là ai ra, thế nhưng có như vậy đại bút tích, dùng thuyền hướng kinh đô vận chuyển chu sa đan quế. Từng cây chu sa đan quế từ trên thuyền thật cẩn thận vận chuyển xuống dưới, bay biện ở bến tàu Hai Sườn, cam hồng đóa hoa khai đến diễm lệ vô song, từng bụi. từng cụm ở lá xanh thấp thoáng hạ dẫn tới nhân tâm chỉ hướng về. Tin tức lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời dẫn tới chung quanh tiến đến xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Tế ma ma mang theo trong phủ hạ nhân đi vào bến tàu, đã bị chung quanh vây quanh xem náo nhiệt người kinh sợ, chung quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, cơ hồ có thể nói là chật như nêm tối, rốt cuộc đưa tới cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, thế nhưng có thể đưa tới nhiều người như vậy. Cầm lan ở một bên thần sắc nôn nóng, Tề Mama, ngài mau chút phái người đem đồ vật tiếp trở về. Dù sao cũng là đại thật xa tới đưa cho tiểu thư, chính là chút nào hư hao không được. Chỉ là người này cũng quá nhiều. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, phía trước mau chút tránh ra, chủ gia người tới dọn đồ vật. Mọi người đã sớm tò mò, rốt cuộc là ai có như vậy đại bút tích? Nghe được chủ gia người tới lập tức sôi nổi xem qua đi. Đó là tô ra người đi. Cũng không phải là sao? Đúng là thượng thư phủ Tô Gia. Khó trách sẽ có như vậy đại bút tích. Chu Sa Đan Quế nhà, hơn nữa lớn lên như thế cao lớn. Đóa hoa rậm rạp nhan sắc kinh diễm. Một đường từ Giang Nam vận lại đây không có chút nào thiệt hại chỗ. Này trong đó tiêu phí chỉ sợ là không nhỏ. Ai nói không phải đâu. Dĩ vang tiết trung thu cũng không gặp Tô Gia có như vậy đại động tác. Lại nói tiếp thật là nội tình thâm hậu. Từ Giang Nam hướng kinh đô vận chuyển Chu Sa Đan Quế. Này có thể nói là kinh đô bên trong đầu một chuyến đi. Dù sao phía trước là không nghe nói qua. Tầm thường quan lại nhà, có thể được một hai buồn buồn hoa cũng đã không tồi. Đây chính là đã thành rừng đại thụ. Xem bộ dáng này ít nói cũng muốn mười mấy năm mới có thể trưởng thành. Xem đám người nhường ra một con đường lộ, cầm lan vội vàng đối tề ma ma nói, thật tốt quá, con đường nhường ra tới, ma ma mau chút làm người hỗ trợ đem này đó hoa thụ dọn về đi. lại nói tiếp vẫn là thần quản sự có tâm tiểu thư năm trước thời điểm để qua như vậy một câu nói là có thể thưởng thức đến chu sa đan quế thì tốt rồi thần quản sự liền phái người ở cẩm tú viên nội gieo trồng vài cọng, vốn tưởng rằng năm nay đi tới kinh đô vô duyên tái kiến đâu chưa từng tưởng hắn thế nhưng phái người đem cây quế từ cánh lăng thành trang thuyền vận lại đây tiểu thư thấy nhất định là cực kỳ cao hứng chung quanh vây quanh người không ít hơn nữa bởi vì nghe được có người kêu chủ ra tới Tấm mắt mọi người đều tập trung ở cẩm lan cùng tề ma ma đám người bên này, nghe thế phiên lời nói ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, tần quan sự, cẩm tú viên, cánh lăng thành. Như thế nào nghe tới này đó cây quế không giống như là tô ra người mua, ngược lại là giống có người chuyên môn đưa cho tô ra mới vừa trở về biểu tiểu thư. Có người kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi thủ cây hoa quế hương thuận thuyền hành người chèo thuyền. Này đó cây hoa quế chính là đưa cho tô gia biểu tiểu thư. Ngươi treo thuyền khả năng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, rất là thành thật lắc lắc đầu, là đưa cho một cô nương. Một cô nương? Kia nhưng còn không phải là tô gia biểu tiểu thư sao? Nghe vân phường cũng không tiện lâu chủ nhân, nhưng đối. A, đúng là cấp chủ nhân một cô nương. Nghe được lời này, rất nhiều người ở trong lòng tấm tắc tán thưởng, danh tác, thật là danh tác nha. bất quá vận chuyển chu sa đan quế thuyền lớn chỉ dùng bốn con mặt sau còn đi theo tám con đâu mặt sau hai con thuyền hóa trang cũng là chu sa đan quế người treo thuyền lắc đầu tia không phải tia hai con thuyền hóa trang chính là cánh lăng thành bá tánh đưa cho một cô nương lễ vật ba tánh đưa cho một cô nương ân này không phải thu hoạch vụ thu kết thúc sao các ba tánh trong lòng nhớ một cô nương liền mỗi người đưa lại đây một ít lương thực rau quả một loại bất quá rất nhiều đồ vật không có phương tiện vận trên thuyền cũng trang không dưới cũng chỉ chọn lựa một nửa đưa tới chúng ta chủ nhân bởi vậy đều ai mang đâu nói chúng ta hưng thuận thuyền hành tạo thuyền quá tiểu nhìn người trèo thuyền hàm hậu sắc mặt một bên hỏi chuyện công tử ca đánh giá một chút kia mấy con thuyền lớn không khỏi bĩu môi này thuyền nếu là lớn chút nữa biện hà thượng sợ sẽ chạy không khai thật là thật là không biết nên nói cái gì hảo Có phía trước vận chuyển một vân giao hành lý trải qua, lúc này đây tể ma ma ra cửa thời điểm, cố ý nhiều mang theo một ít nhân thủ, chính là sợ người không đủ dùng, nhưng hiện tại xem ra người vẫn là mang thiếu, một bên phân phó người tiến đến khuôn vác đồ vật, một bên làm người hồi phủ đem sự tình hồi bẩm cấp đại phu nhân. Mặt sau kia tam con thuyền thủy ăn đến sâu đậm, mặt trên đồ vật nói vậy rất nặng, lúc này đây sợ là muốn đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều kéo qua tới. Đại phu nhân nghe được tin tức lúc sau, trên mặt tươi cởi cơ hồ duy trì không được, đem đông viện người đều mang đi qua, thế nhưng còn chưa đủ dùng, đây là đem cánh lăng thành đều dọn lại đây không thành. Phụ trách đáp lời hạ nhân trong lòng sinh ra sợ hãi, hồi bẩm phu nhân, trên thuyền trang vải cọng cây hoa quế, nghe nói mặt sau còn có cánh lăng thành bá cánh cùng nhau đưa lại đây lễ vật. trang suốt tam con thuyền lớn đâu, bến tàu thượng đều đã đôi không khai, hiện tại canh giờ đã không còn sớm. Nắm chặt thời gian hướng trong phủ dọn nói, còn có thể thừa dịp trời tối phía trước đưa vào bên trong phủ, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chạm vạng thời điểm, trên đường người liền nhiều, do người. Trên chút thời điểm vận chuyển đồ vật rất là không dễ dàng. Đại phu nhân thu nạp lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, vậy mau chút phái người đi vận, tổng không thể người khác đem hạ lễ đưa tới cửa, chúng ta nhưng không ai tay dọn về phủ, này không phải làm người chế rêu sao. Là, nô tài liền đi Tây Viện mượn chút nhân thủ. Đại phu nhân rất là bực bội vây vây tay, đi thôi. Lần trước vận chuyển hành lý nhân thủ không đủ, liên tiếp chạy mấy tranh mới đem đồ vật đều dọn về trong phủ, đã là làm kinh đô bên trong người nhìn chê cười. Hiện tại thế nhưng lại tái diễn một lần, hơn nữa nhìn dáng vẻ tình huống so lần trước còn muốn nghiêm trọng, cũng không biết hôm nay lúc sau, kinh đô chi tranh đồn đã sẽ nhảy ra cái gì hoa tới. Tưởng tượng đến nơi đây, Đại phu nhân liền cảm thấy hô hấp không thuận, ngực bị đè nén lợi hại, cái kia tô thanh cùng một vân giao phảng phất cùng tô ra trời sinh tương khắc. từ khi các nàng trở về tô ra trước sau mới ngắn ngủ nửa tháng, thế nhưng làm nàng cảm giác so ngày xưa một năm còn muốn bực bội. Xem ra là thật sự yêu cầu tưởng một ít biện pháp, tổng không thể vẫn luôn làm những cái đó cục đá gác ở nơi đó trứng mắt. chương 297 Chu Sa Đan Quế Chờ đến vận chuyển trung thu hạ lễ người trở về Một vân dao cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, trước mắt này đó chu sa đan quế từng cây khai đến chính thịnh, phảng phất không hề có bởi vì đi vào phương Bắc mà thiệt hại mảy may. Tế nguyệt các trung nguyên bản cảnh sắc liền cực kỳ tú mỹ, tuy rằng nói sân rất là rộng mở, nhưng là này tám cây cây sa đan quế buông xuống, liền có vẻ phá lệ trên chút vài phần. Một vân dao đứng ở hoa dưới tàng cây, ngẩng đầu nhẹ nhàng kéo xuống một đoạn hoa chi, trong mắt hiện lên ấm áp ý cười. Một bên cẩm xảo thanh âm mang theo kinh ngạc cảm thán, từ cánh lăng thành không xa ngàn dặm vận chuyển đến kinh đô tới, này đó chu xa đan quế thế nhưng còn nở rộ như thế kiểu Mỹ, nghĩ đến dọc theo đường đi hao phí không ít tâm tư. mục vân giao đánh giá một chút bốn phía đất trống, đi thôi, đi xin chỉ thị một chút đại cứu mẫu, hỏi một câu viện này một ít hoa cỏ, có không có thể tạm thời gì trừ đi ra ngoài. Đại phu nhân đã sớm nghe được nơi này động tĩnh, không chờ mục vân giao tiến đến. liền phái người chuyển xuống lời nói tới, nói là tế nguyệt các có thể tùy ý nàng bố trí. Không cần tự mình qua đi đi một chuyến, một vân giao cũng mừng được thanh nhàn, này đó làm người đem tế nguyệt các trung nguyên bản gieo trồng hoa cỏ sạn xuống dưới, đem chu sa đàn quế thay đổi đi lên. Tiểu thư, bên ngoài còn có tam thuyền cánh lăng thành bá cánh đưa tới đồ vật, đều là một ít lương thực cùng phóng được rau quả một loại, hay không muốn toàn bộ dọn tiến vào. Một vân giao thần sắc có chút kinh ngạc, Cánh lăng thành bá tánh đưa tới đồ vật. Đúng vậy, nghe hưng thuận thuyền hành người giảng, cánh lăng thành bá tánh đều rất tưởng niệm tiểu thư cùng phu nhân, hiện tại còn thường xuyên treo ở bên miệng. Người cho ta một qua, xin tặng lại quỳnh cư. Thật là không nghĩ tới, lúc trước lưu lại thiện niệm, thế nhưng như vậy mau phải tới rồi hồi báo. Một vân giao ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm xuống dưới, tựa hồ có chút cảm khái, lại tựa hồ cái gì đều không có, cầm lan. Đi xuống nói cho bọn họ một tiếng, ba cánh đưa tới kia tam chủ tàu Tây, trước tạm thời không cần dỡ xuống tới, lưu tại trên thuyền, chờ hôm nay cung yến gặp qua sau đi thêm xử trí. Là, nô tỷ này liền đi nói cho bọn họ. Một vân giao chết mấy chi hoa quế, cắm ở lưu xuân trong bình cấp Tô Thanh tặng qua đi, mẫu thân đến xem, cánh lăng thành bên hướng kia đưa lại đầy cây hoa quế. Tô Thanh đang giúp một vân giao sửa sang lại tiến cung muốn mặc quần áo. bởi vậy mới vừa nghe đến động tinh thời điểm vẫn chưa đi ra ngoài lúc này nhìn đến màu đỏ tươi hoa quế không khỏi mặt mang kinh ngạc loại này nhan sắc chẳng lẽ là chu sa đàn quế đi đúng vậy mặc dù là ở giang nam loại này nhan sắc hoa quế cũng rất ít thần quản sự bọn họ có tâm về sau có cơ hội lại nhiều hơn cảm tạ hắn là được đại thật xa đưa lại đây này phân tình ý thật là khó được ninh công tử có tâm tô thanh trong mắt hàm chứa ý cười nhìn từ trên xuống dưới một vân giao bị nhà mình mẫu thân như vậy nhìn một vân giao có chút không được tự nhiên này đó đều là tần quản sự đưa tới cùng linh công tử có quan hệ gì tô thanh biết một vân giao không muốn nói những việc này cũng liền bất quá nhiều miễn cưỡng hảo ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ lại nói tiếp tết trung thu cũng tới rồi xem ở ngươi cùng linh công tử cho nhau hợp tác kiếm lấy ngân lượng mặt mũi thượng ngươi có phải hay không hẳn là chuẩn bị một ít lễ vật đưa qua đi Trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất bận, cũng không có thời gian hỏi thăm hỏi thăm ninh công tử ở tại địa phương nào. Giao nhi nhưng biết được. Nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, không cần phải cố ý đi hỏi thăm. Mẫu thân, ta siêu ý đi, nhưng chuẩn bị tốt. Đều đã chuẩn bị tốt, mau chút thay đi, thời gian cũng không còn sớm, nghĩ đến quá không được nhiều một lát, ngươi nhị cứu mẫu liền sẽ tới tìm ngươi. Ta đã phân phó phòng an. làm cho bọn họ làm tốt đồ ăn liền cấp mẫu thân đưa lại đây ngài nếu là cảm thấy nhàm chán khiến cho tư cầm các nàng bồi mục vân giao ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì lúc này mắt thấy chính mình liền phải vào cung đem mẫu thân một người lưu tại tô ra tổng cảm thấy trong lòng dị thường khó ăn phảng phất chính mình liếc mắt một cái nhìn không tới mẫu thân liền sẽ xảy ra chuyện giống nhau không khỏi đem tư cầm mấy người kêu lại đây ta rời khỏi sau cắt các... ngươi làm bạn mẫu thân Muốn một tấc cũng không rời, biết không? Tư cầm đám người vội vàng hẳn là, thỉnh tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định một tấc cũng không rời bồi phu nhân. Ân. Một vân giao như cũ giữa mày nhiễu chặt, khẩn trương nắm tô thanh tay, lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Mậu thân, nếu là có chuyện gì ứng phó bất quá tới, liền ở tế nguyệt các chung nơi nào đều không cần đi, chờ ta trở lại cùng nhau xử lý. Có tư cầm bọn họ bảo hộ, còn có sáu lượng đang âm thầm. nhất định có thể làm ngài bình an không có việc gì tô thanh nhịn không được cười khai nơi này đều không phải là là nanh sói hồ khẩu nơi nào liền có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện ngươi yên tâm hảo mẫu thân liền ở Tế nguyệt cắt chờ ngươi trở về mục vân giao gật gật đầu lại tùy thân lấy ra một ít dược bình đưa cho tư cầm đám người hết thể đều phải vạn phần cẩn thận là tiểu thư cửa chuyên đến thông báo thanh nhị phu nhân đã tới cửa Một vân dao đứng dậy sửa sang lại váy áo, thật sâu hít vào một hơi hướng cửa đi đến. Nhị phu nhân đối với hôm nay cung yến cũng không có nhiều ít hứng thú, rốt cuộc nàng thương yêu nhất nữ nhi tô hữu lại không thể đi, bất quá cũng may nàng trong lòng tổn xem náo nhiệt tâm tư, hơn nữa có một vân dao bồi, tâm tình thượng đảo cũng vui sướng. Nhìn thấy chậm rãi đi ra một vân dao, nhị phu nhân hơi hơi mở to hai mắt, trong lòng xẹt qua một mạt nồng đậm kinh diễm. Giao nhi hôm nay này thân váy áo thật là phá lệ xinh đẹp. Một vân giao xuyên yên hà bạc lá hoa tiêu xa trường y dì hề. hạ thân trang bị nhàn sắc lược thâm một chút điệp hí thủy tiên váy, ống tay áo cùng cổ áo dùng chỉ bạc phát họa tinh mỹ hoa lan văn, chỉ cần là nhìn đã cảm thấy đẹp không sao tả xiết, chờ nàng đi lại lên thời điểm, theo váy áo đông đưa mặt trên theo kim sắc con bướm phảng phất ở nhẹ nhàng khởi vũ, càng thêm dẫn người kinh ngạc cảm thán. Đa tạ nhị cứu mẫu khen ngợi. Ta chính mình chính là kinh doanh nghe vân phường, này trên quần áo tự nhiên liền so người khác nhiều vài phần tâm tư. Quá hai ngày nghe vân phường khai trường, nhị cứu mô nếu là thích, liền vui lòng nhận cho đi dạo một dạo, không nói được có thể chọn một hai thân chợp mắt xuyên một xuyên. Ta đây đã có thể không khách khí, ta chính là nghe nói nghe vân phường trung siêm ý, ý mỗi một kiện đều quý trọng thật sự, đến lúc đó nếu là ta ra không dậy nổi ngân lượng, ngươi nhưng nhất định phải tiện nghi một ít bán cho ta. Nhị cứu mẫu nhìn chúng nào một thân trực tiếp lấy là được, bảo đảm không có người dám nói một cái không tự. Một vân dao cười đáp lời. Ha ha, kia hóa ra hảo, đến lúc đó ta nhưng tất nhiên là không khách khí. Các nàng đi vào cửa thời điểm, đại phu nhân cùng tô vũ nghi xe ngựa vừa mới lên xuống hạ môn mảnh, chỉ nghe được võ ngựa ở phiến đá xanh thượng hơi hơi đạp đạp, liền chậm rãi về phía trước đi đến. Tô nhã nhàn, tô nhã tĩnh cùng tô nhã linh tam tỷ muội đang đứng ở cửa. nhìn thấy nhị phu nhân vội vàng tiến lên vân an gặp qua nhị thẩm không cần đa lễ thời gian không còn sớm chúng ta cũng lên xe chạy nhanh vào cung đi đúng vậy một vân dao hơi hơi ồn gối, gặp qua ba vị biểu tỷ tô nhã nhàn tiến lên đỡ lấy một vân dao cánh tay muội muội quá mức khách khí chạy nhanh lên xe đi tô nhã nhàn đám người biết nhị phu nhân đối với các nàng cũng không có bao lớn tình cảm hôm nay có thể mang theo các nàng vào cung toàn lại gần lúc trước lao phu nhân một phen lời nói bởi vậy dọc theo đường đi có vẻ phá lệ ngoan ngoãn an tĩnh nhưng thật ra mục vân giao có vẻ tự tại chút thường thường cùng nhị phu nhân nói chuyện làm bên trong xe ngừa không khí không có vẻ xấu hổ hoàng cung cửa có vẻ phá lệ náo nhiệt cấm vệ quân thủ vệ cửa cung có nội thị qua lại tiếp dẫn xuống xe quan viên và gia quyến nhân số tuy nhiều đảo cung có vẻ ngay ngắn trật tự mục vân giao vừa mới xuống xe ngựa Liền nhìn đến một người tiểu công công bước nhanh đã đi tới, tiểu quý gặp qua một tiểu thư. mươi 298 mới gặp ý đức trưởng công chúa. Một vân giao gật đầu đáp lễ, công công quá mức khách khí, hôm nay là người ở chỗ này phụ trách tiếp dẫn sao? Là, lý công công trước kia liền phân phó qua, làm nô tài nhiều hơn chú ý một tiểu thư. Hôm nay người rất nhiều, không cẩn thận khó tránh khỏi sẽ có điều va chạm, nô tài dẫn ngài đi trước vào cung đi. Nhị phu nhân mới vừa rồi xoay người cùng mặt khác phu nhân nói chuyện, quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở một vân giao bên cạnh tiểu công công, trong lòng rất là kinh ngạc. Vân giao, đây là. Vị này chính là phụ trách tiếp dẫn tiểu quý công công. Nhị phu nhân gật gật đầu, làm phiền vị này công công. Gặp qua phu nhân, mời theo nô tài đến đây đi. Tiểu quý cúi đầu dẫn người hướng trong cung đi đến. Nhị phu nhân đánh giá một vân giao hai mắt. đối với nàng nhận thức trong cung nội thị có chút tò mò mới vừa rồi tuy rằng nàng ở cùng mặt khác phu nhân nói chuyện nhưng cũng phân một hai phân lực chú ý ở chỗ này rốt cuộc chung quanh đều là quan to hiển quý nàng đem người mang ra tới tự nhiên liền không thể nhìn người xảy ra chuyện bởi vậy nghe được mới vừa rồi tiểu quý công công nói Mục vân giao khẽ cười cười cũng không có làm giải thích tính toán đoàn người theo tiểu quý công công hướng trong cung đi đến bởi vì ý đức trưởng công chúa trở về. trung thu cung yến liền thiết lập tại chính điện điện thái hòa trong điện cùng điện trước có tảng lớn vị trí có thể cất chứa tiến đến tham gia cung yến quan viên cùng gia quyến đại điện tả hữu thiên sau vị trí còn thiết có hai cái hoa viên có thể cung người du ngoạn thường cảnh lúc này trong điện đã tới không ít người bọn quan viên bị đơn độc an bài ở một bên nữ quyến tắc dựa theo thân phận an bài ở mặt khác một bên nhị phu nhân thích thị ngồi xong lúc sau bên cạnh trên chỗ ngồi phu nhân lập tức quay đầu tới Thích phu nhân, như thế nào không có nhìn đến hữu nhi. Triệu phu nhân có lẽ, hữu nhi thân thể không tốt, trước đó vài ngày lại bị bệnh, cho nên vẫn chưa mang nàng tiến đến. một vân giao đánh giá vị kia triệu phu nhân, nếu là nàng không có nhớ lầm, trước mắt người hẳn là chính là trương nguyện mẹ kế, đại học sĩ trương trọng vợ kế. Triệu phu nhân đánh giá một phen tô nhã nhàn đám người, trên mặt ý cười thập phần dịu dàng, nhã nhàn hiện giờ trổ mã đến như vậy xuất sắc. Thật là cực kỳ khó được. Tô nhã nhàn ngượng ngùng túi đầu, đa Tạ phu nhân khen ngợi. Triệu phu nhân lại khen ngợi một phen tô nhã tĩnh cùng tô nhã linh, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở một vân giao trên người, nghĩ đến vị này đó là danh mãn kinh đô một cô nương. Gặp qua triệu phu nhân, một vân giao mỉm cười chào hỏi. Một cô nương không cần đa lễ, quả thật là trung linh dục tú, thường nhân khó cập. Một vân giao nhìn về phía triệu phu nhân phía sau Trương Uyển. khẽ môi ý cười rõ ràng trương tiểu thư mới là một thân thi thư linh vận lệnh người hâm mộ khẩn ta nếu là có thể cập thượng trương tỷ tỷ ba phần liền cầu mà không được trương uyển không nghĩ tới một vân giao sẽ cùng nàng nói chuyện sửng sốt lúc sau mới phản ứng lại đây một muội muội nói chi vậy dùng phụ thân nói giảng ta đây là đọc sách đọc tròn váng trương tỷ tỷ đây là bụng có thi thư khí tự hoa ngươi tài danh ta chính là nghe nói nếu là thân là nam nhi thân Không nói được đó là trạng nguyên thi đậu chi tài, về sau không thiếu được phải hướng tỷ tỷ nhiều hơn tình giáo. Mục vân giao ánh mắt thuần túy ý, ý cười chân thành, trong bất chi bất giác liền làm người thân cận vài phần. Triệu phu nhân cười nói, thật là không nghĩ tới, uyển như thế nhưng cùng một tiểu thư quan hệ như vậy hảo. Trương nguyện tỷ tỷ tính tình ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ta thấy liền không tự giác thân cận vài phần, làm triệu phu nhân chê cười. Mục vân giao đánh giá triệu phu nhân. Tâm tư hơi hơi chuyển động, đại học sĩ trương trọng vợ cả mất về sau, độc lưu lại trương nguyễn một cái con vợ cả nữ nhi, vì phòng ngừa vợ kế nhập môn lúc sau đối trương nguyện không tốt, liền nên thú vợ cả biểu muội. Theo bên ngoài đồn đãi, vị này triệu phu nhân đối đai trương nguyễn thật là như thân sinh nữ nhi như vậy, chính là quy củ thượng yêu cầu rất là khắc nghiệt một ít. Sau lại trương nguyễn bị buộc cùng Tô Thanh Nô lui thân sau tự sát mà chết, những cái đó khắc nghiệt lễ pháp quy củ không thiếu ở trong đó có tác dụng thường một lần nhìn thấy vị này Trương nguyện nàng đối với đối phương ấn tượng cũng không tệ lắm nếu là có thể đề điểm một vài cứu một cái mạng người cũng coi như là một kiện việc thiện Trương nguyện tính tình lưu hòa nghe được mục vân giao nói như vậy trong lòng có chút vui mừng khôn xiết mục tiểu thư sơ tới kinh đô về sau chúng ta không thiếu được phải thường xuyên lui tới giọng nói rơi xuống nàng chợt nhớ tới tô thanh nô Trong mắt hiện lên một mạt ngượng ngùng chi ý, gương mặt đều không tự giác phiếm hồng. Chờ đến nàng gả vào tô ra, càng là muốn lúc nào cũng gặp nhau. Một vân dao nhìn nàng này phó thân sắc, ánh mắt không khỏi thâm thâm, danh mãn kinh đô thanh ngô tài tử, cũng khó trách nàng sẽ động tình, chỉ là bởi vì phần cảm tình này, cuối cùng đáp thượng chính mình tánh mạng, vậy không đáng giá. Lời nói chưa nói hai câu, dần dần người đã đến đông đủ, Bởi vì lần này tiến đến tham gia trung thu cung hiến nhân cách ngoại nhiều, theo đạo lý tới giảng, trong đại sảnh khó tránh khỏi hẳn là ồn ào một ít, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Nhiều người như vậy ở đây đại sảnh lại có vẻ phá lệ an tĩnh, ngẫu nhiên mới có đệ thấp nói chuyện tiếng vang lên, đặc biệt là tới gần tô vũ nghi vị trí, an tĩnh đều có chút quá mức. Một vân giao thân hình thẳng tắp ngồi ở tại chỗ, đôi mắt không tự giác tô vũ nghi trên người. đại phu nhân cùng tô vũ nghi vị trí an bài đến so các nàng muốn dựa trước một ít tô vũ nghi ăn mặc một thân hoa mỹ lưu màu ám hoa vân cẩm váy dài váy áo rực rỡ lung linh nhan sắc tố nhã giống như nguyệt hoa phô địa nàng đoan trang vô hai ngồi ở bàn mặt sau mặt bên có ánh nến chiếu giỏi làm nàng vốn là đẹp như tiên tử khuôn mặt càng thêm tinh ánh dịch thấu phương bắc có giai nhân di thế mà độc lập nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc một vân giao nhàn nhạt thu hồi tầm mắt bên môi ý cười không tự giác gia tăng hai phần. bên ngoài thông dẫn âm vang lên hoàng thượng giá lâm ý đức trưởng công chúa giá lâm tham kiến hoàng thượng tham kiến ý đức trưởng công chúa một vân giao theo mọi người hành lễ khoe mắt dư quang chỉ nhìn đến một mạt cung váy một góc chậm rãi từ phía trước xe qua cung váy thượng thêu phượng hoàng hoa văn sinh động như thật gần là liếc mắt một cái liền ngăn không được lệnh người kinh ngạc cảm thán đều hay bình thân Bởi vì có ý đức trưởng công chúa ở, Hoàng thượng tâm tình hiển nhiên là cực hảo, khi nói chuyện đều hiếm thấy mang lên ý cười, hôm nay là trung thu ngày hội, lại vừa lúc gặp trưởng công chúa hồi kinh, chấm trong lòng cực duyệt, bởi vậy tổ chức yến hội cùng chư quân cùng nhạc, cùng nhau thưởng thức hôm nay đêm đẹp cảnh đẹp, chư vị không cần quá mức đa lễ, chỉ cho là bình thường yến tiệc là được. Đa tạ Hoàng thượng Long ân Hành lễ kết thúc, một vân giao ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở hoàng thượng bên cạnh người ý đức trưởng công chúa đối với vị này trưởng công chúa truyền kỳ nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần toàn bộ đại lịch triều nữ tử đều lấy trưởng công chúa vì mẫu mực ý đức trưởng công chúa bộ dạng đoan trang ôn nhã mang theo nhàn nhạt năm tháng dấu vết an mặc một thân phượng văn cung trang trên người cũng không có nhiều ít đẹp đẽ quý giá trang trí chỉ dùng mấy cây kim châm đem sợi tóc không chút cẩu thả vắt lên một đôi mắt phượng quang mang nhu hòa Đạo nhiên, phảng phất là tẩy tận duyên hoa lúc sau hoàn toàn trầm tĩnh, lại có thể thấu triệt nhân tâm. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt nhàn nhạt xem xuống dưới, một vân giao phảng phất có thể nghe được đại sảnh trong vòng các tiểu thư tiếng hút khí, các nàng kiệt lực làm chính mình có vẻ đoan trang dịu dàng, liền ý cười đều phảng phất là tính toán tốt, tuyệt không nhiều một phân thiếu một ly. mươi 299 Hoàng tử dân tặng lễ vật. Hoàng đế ngồi ở bảo tọa Trung ương. Lại tựa hồ cảm thấy như vậy cùng ý đức trưởng công chúa nói chuyện không có phương tiện, liền dựa vào bên trái. Hoàng tỷ, ngươi nhìn xem, hôm nay chính là tới không ít nữ hài tử, nhưng có hợp ngươi mắt duyên. Ý đức trưởng công chúa nhịn không được khép cười một tiếng, nếu là sớm biết rằng ngươi lăn lộn như vậy to lớn, ta nhất định là không đồng ý còn nữa nói vun vào không hợp mắt duyên, nơi nào là xem một cái liền biết đến, thật vất vả muốn chọn lựa một người. tự nhiên là muốn tìm các mặt đều thấy qua mắt. Đó là tự nhiên, dù sao hoàng tỷ nói sẽ ở trong cung ở lâu một đoạn thời gian, cũng không nóng nảy, chậm rãi chọn lựa là được. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, một đường đi tới, đủ loại kiểu dáng tin tức tổng ngăn không được hướng ta trước mặt xuyên, ta nghe nói tổ chức nghe vân phường truyền bá theo thuở kỹ xảo đứa bé kia tới kinh đô. Là, trước đó vài ngày ta còn gặp qua, tính tình đảo cũng có hứng thú. Hơn nữa ta lần đầu tiên xem nàng, phát hiện nàng cùng hoàng tỷ tuổi trẻ thời điểm có một ít rất giống hoàng đế khẽ gật đầu, nói xong lúc sau, trực tiếp nhìn quét đại điện, ta đem người kêu ra tới, làm hoàng tỷ nhìn một cái. Không cần, cũng không nên bởi vì chúng ta một câu, mà làm nàng ở kinh đô bên trong tình cảnh gian nan, vẫn là bắt đầu yến hội đi. Cái này quan khẩu nếu là đem người kêu ra tới, kia mới thật là đem người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. không nói được sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn cũng hảo từ lạp truyền chỉ khai yến lúc này đem một vân giao kêu ra tới đích sắc không thích hợp bất quá đợi chút những cái đó các tiểu thư không tránh được muốn triển lãm tài nghệ đến lúc đó đem người kêu ra tới cấp hoàng tỷ gặp một lần liền không thấy được từ lạp vội vàng không mình hành lễ rồi sau đó đứng dậy đi lên hai bước cao giọng tuân lệnh nói trung thu cùng yến khai thanh âm lan truyền đi ra ngoài đàn sáo tiếng động chợt vang lên Ngay sau đó từng hàng cung nữ phủng các màu thức ăn chậm rãi đi vào tới, dựa theo thứ tự nhất nhất bảy biện ở trên bàn, rồi sau đó nhanh chóng lui ra. Một vân giao kế hoạch ở ngoài cung, bởi vậy cũng không có tính toán ở hôm nay cung yến thượng ra cái gì nổi bật. Còn nữa nói, ý đức trưởng công chúa thân phận lại tôn quý, trong lòng nàng như cũ khó có thể bằng được thượng tô thanh mảy may, cho nên hôm nay trong yến hội, nỗi lòng nhất bình tĩnh sợ sẽ là nàng. Trước mắt vũ cơ phiên rời, Bên hai đàn sáo dễ nghe, hơn nữa bản thượng phá lệ tinh xảo món ngon rau quả điểm tâm, hết sức làm nhân tâm tình sung sướng, chính là đáng tiếc mâu thân không có tại bên người, là một vân giao rất là tiếc nuối. Một đoạn ca vũ lúc sau, đó là các vị hoàng tử hướng hoàng thượng tiến hiến tiết trung thu hạ lễ. Một vân giao quét về phía hoàng tử cùng các công chúa ghế. đương kim hoàng thượng con nối dõi đảo cũng coi như đầy đủ hết, cùng sở hữu lục tử sáu nữ, trong đó đại hoàng tử Ninh Quân Lăng. Hiện Phong Lăng Vương, mẫu thân là đường Kim Lý Quý Phi, cũng chính là đường triều thừa tướng Lý Khánh Châu chi nữ, Lý gia vốn di thanh thế to lớn, hơn nữa đại hoàng tử chiếm trưởng tử tiện lợi, ở trong triều cũng rất là đã chịu ủng hộ, chỉ là lúc này đây giang nam thuế môi án bạo ra tới, làm Lý gia cùng đại hoàng tử ở trước mặt hoàng thượng rất là thu liễm, thần xác không còn nữa phía trước vinh váo tự đắc, nhị hoàng tử ninh quân du, Phong Du Vương. Mẫu thân là vệ quốc hầu tệ như năm tri nữ tề quý phi, vệ quốc hầu chính là võ tướng, tề quý phi tính tình rất là lanh lẹ, mà du vương chịu này mẫu thân cùng ngoại tộc ảnh hưởng, làm người hào phóng không kềm chế được, rất là thích chiến trường quân lữ kiếp sống, còn đã từng theo này ngoại tổ đến biên cảnh hoạch quá vài lần quân công, ở trong quân hơi có chút hy vọng. Chỉ là hắn bản nhân không thích trong cung ước thúc, người khác đều là hận không thể ở trong cung nhiều trụ một ít thời gian. mà hắn sớm liền xin chỉ thị hoàng thượng ở bên ngoài khai phủ. Hắn nhìn không có tranh quyền đoạt vị tâm tư, lại ngoài ý muốn đến hoàng thượng thích, ngày thường đối hắn cực kỳ dung túng. Tam hoàng tử ninh quân tấn, phong tấn vương, này mâu chính là tiên hoàng hậu bên người thị nữ, hiện giờ đã phong phi, vinh sủng nhiều năm không suy, tuy rằng nói ở bên ngoài không có mạnh mẽ mâu tộc chống đỡ, nhưng là ở trong triều nhất đã chịu ủng hộ, dân gian danh vọng càng là mặt khác mấy cái hoàng tử khó có thể chống lại. Thả hắn tính tình ôn nhuận, sớm chút năm thời điểm, lại đi theo ý đức trưởng công chúa bên người, chịu quá mấy ngày giáo dưỡng, rất là đến hoàng thượng nhìn với con mắt. Khắc, trước mắt đại hoàng tử bởi vì giang nam thuế mũi án, mà đã chịu hoàng thượng vắng vẻ, vừa lúc là hắn càng tiến thêm một bước cơ hội. Tứ hoàng tử ninh quân Việt, một vân giao ánh mắt khẽ run lên, ở tam hoàng tử phía dưới ngồi chính là chưa thành niên ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, căn bản không có Việt vương bóng dáng. Hắn đã sớm biết Việt Vương cũng không chịu Hoàng thượng sủng ái, hơn nữa hàng năm cư ở Việt Tây, rất ít sẽ trở lại Kinh Đô, chính là trước mắt là Trung Thu Ngày Hội, vạn hộ đoàn viên nhật tử, liền tính là hắn không thể trở về, đại điện phía trên cũng nên vì hắn lưu lại một đế. Đại Hoàng tử đã đứng dậy hướng Hoàng thượng tiến hiến hạ lễ. Hắn đưa chính là một khối thúy ngọc vật trang trí, chỉnh khối thúy ngọc càng có nửa người cao, bị điêu khắc thành cây quế hình dạng, đặt ở gỗ tử đàn điêu khắc trên giá. Quang mang chiếu tới lộng lây lóa mắt. Hoàng đế gật gật đầu, có tâm. Đại hoàng tử tựa hồ rất là kích động, tiến lên đối với hoàng thượng cung kính hành lễ, phụ hoàng thích liền hảo. Phụ hoàng, ngài xem xem đại ca, hắn đưa lên như vậy quý trọng lễ vật, đem nhi thần lễ vật phụ trợ không đúng tí nào. nhị hoàng tử du vương đứng dậy, làm người nâng đi lên một mặt bình phong. Nhi thần xem phụ hoàng mấy ngày nay rất là thích bình phong theo thùa, cho nên cũng làm phía dưới người làm một kiện. Ngài xem xem còn hảo Đại hoàng tử đứng dậy Nhịn không được cười lên một tiếng Nhị đệ, phụ hoàng thích bình phong theo thùa Đều là xuất từ nghe vân phường tay Theo công thiên hạ vô song Ngươi này mặt bình phong là tìm người nào theo chế Đại ca lời này liền không đúng rồi Nghe vân phường bình phong lại hảo Nhưng bên trong cũng không có ta đối phụ hoàng hiếu tâm Phụ hoàng đương nhiên là thích ta đưa lên tới này mặt bình phong Nói trực tiếp đem bình phong thượng cái bố sốc xuống dưới Bình phong thượng theo chế chính là một mặt tuấn mã đồ, mỗi một con ngựa dáng người mạnh mẽ rất là thần tuấn, thế nào, có phải hay không thực uy phong? Nhị đệ nói này mặt bình phong bên trong có ngươi đối phụ hoàng hiếu tâm, chẳng lẽ nói này bình phong thượng tuấn mã là ngươi theo chế? Đại ca, ngươi đưa phụ hoàng thúy ngọc vật trang trí, chẳng lẽ nói chính là chính ngươi điều khắc? Nhị hoàng tử nói chuyện xưa nay trực lai trực vãng, rất là không khách khí, phụ hoàng, ngài xem xem đại ca. Ta đưa lên một kiện lễ vật, hắn liền ở nơi đó kén cá cho canh, còn nữa nói, này bình phong thượng còn có ta tự mình để thượng tự đâu, như thế nào liền không thể hàm chứa ta đối phụ hoàng hiếu tâm. Hoàng đế giữa mày hơi hơi giật giật, tựa hồ đối với trước mắt huynh đệ tranh chấp có chút không thoải mái. Một bên ý đức trưởng công chúa lại là khẽ cười một tiếng, ta nhớ rõ quân du tự chính là không thiếu khổ luyện, chỉ là mặc kệ như thế nào luyện đều không được phương pháp, hiện giờ nhưng có tiến bộ. Hoàng đế thần sắc trợt giãn ra, khoe môi nhịn không được dơ lên một mặt ý cười. Hoàng tỉ cũng không nên nói, hắn là càng luyện càng kém cỏi, Đến bây giờ đối diện hắn đã không ôm cái gì hy vọng, chỉ nghĩ hắn viết ra tới tự, có thể làm người xem hiểu thì tốt rồi. Hoàng cô cô, ngài là không biết, ta là vừa thấy những cái đó tự liền cảm thấy đau đầu, còn không bằng làm ta luyện võ đâu. Ta đã sớm nghe phụ hoàng nói qua, hoàng cô cô khi còn nhỏ cũng rất là thích võ nghệ. hôm nay ta liền tới chơi chơi quyền cước làm hoàng cô cô chỉ điểm một vài như thế nào chương ba trăm im lặng thì thôi ra tiếng kinh người ý đức trưởng công chúa cười một tiếng ta lúc trước luyện những cái đó võ nghệ bất quá là khoa chân mùa tay gần nhất đồ cái đẹp thứ hai cường thân kiện thể nhưng cùng ngươi không có cách nào so sánh với ai nói phu hoàng chính là thường xuyên khen ngợi hoàng cô cô ngày hôm nay nhất định phải giúp ta chỉ điểm một vài nói trực tiếp chỉ huy người đem điện thượng bãi lễ vật dọn đi xuống. Đại ca mau chút tránh ra, này quyền cước không có mắt, nếu là bị thương ngươi đã có thể không hảo. Đại hoàng tử Lang Vương trong lòng hiện lên một tia tức giận, hơi hơi hử lạnh một tiếng thối lui đến một bên. Nhị hoàng tử triển lãm chính là một bộ quyền pháp, hắn hạ bản thực ổn, một bộ quyền pháp vũ mật không thông gió, sinh long hoặc hổ, mỗi một quyền đánh ra đi đều mang theo hiển hách tiếng gió, phối hợp dưới chân động tác, mau như gió. Thật như điện, làm người vừa thấy liền biết cực kỳ bất phẳng. Một bộ quyền pháp đánh hạ tới, nhị hoàng tử trên mặt mang theo một giọt mồ hôi, hai tròng mắt lại sáng lấp lánh nhìn phía ý đức trưởng công chúa, Hoàng cô cô, ta này một bộ quyền pháp như thế nào? Nhìn nhưng thật ra cực kỳ không tồi, chỉ là có một ít địa phương vận quyền cũng không nối liền, không biết ra sao duyên cớ. Vẫn là Hoàng cô cô nhãn lực hảo, lại nói tiếp này bộ quyền pháp ta chỉ là thấy tứ đệ đánh quá một lần. Hắn lần trước trở về ở kinh đô bên trong dừng lại thời gian thực đoạn, ta nhìn tâm ngứa muốn cùng hắn học, chính là hắn lại vội vã trở lại Việt Tây đi, ta chỉ có thể hồi tưởng lần trước nhìn thấy động tác, bởi vậy mới có một ít địa phương không nối liền. Nghe được nhị hoàng tử nhắc tới tứ hoàng tử ninh quân Việt, trong điện không khí chợt có vẻ đỉnh trệ lên. Ý đức trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía, sắc mặt rất là cứng đờ hoàng đế, không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, lúc này đây Tết Trung Thu. Quân Việt không có trở về sao? Hoàng tỷ hà tất để cái kiêng lịch tử. Hắn nguyện ý ngốc tại Việt Tây, khiến cho hắn ở Việt Tây hảo. Hoàng đế giận dữ mở miệng, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện im như ve sầu mùa đông. Ta nhưng thật ra có đã nhiều năm không có thấy quân Việt, ta hồi kinh thời gian thiếu, kia hải tử một năm cũng liền tới kinh đô một lần, cho nên vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, vừa lúc lúc này đây ta sẽ ở kinh đô nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Không bằng đã kêu hắn trở về đi, tuy rằng nói hiện tại khoảng cách gian tiết còn có mấy tháng, nhưng thời gian thường thường qua đến mau. chính là như vậy nháy mắt công phu, vội vội vàng vàng người liền ra rồi. Hoàng đế hơi cân nhắc một lát, lúc này mới gật gật đầu, thần sắc mang theo chút không căng nguyện, hảo, đều nghe hoàng tỷ. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lời, kêu hóa ra hảo, chờ tứ đệ trở lại kinh đô, ta nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo một chút này bộ quyền pháp. Nói xong trực tiếp lui xuống. Một vân giao đánh giá hắn, tổng cảm giác hắn thần sắc so vừa nãy cao hứng một ít. Chẳng lẽ nói vị này nhị hoàng tử điện hạ cùng Việt vương quan hệ thực hảo sao? Tam hoàng tử đưa lên hạ lễ là hắn hai bức họa, một bộ là cho hoàng thượng ngũ cốc được mùa đồ, mặt khác một phần còn lại là tiến hiến cho ý đức trưởng công chúa phú quý mẫu đơn đồ. Không tồi, phần lễ vật này chấm nhưng thật ra cực kỳ thích. Tam hoàng tử thần sắc cực kỳ dịu ngoan cung kính. Phụ hoàng cùng hoàng cô cô thích liền hảo. Một vân giao hơi hơi mặt hạ đôi mắt, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia trào phúng chi sắc. Vị này tam hoàng tử điện hạ xưa nay đều là như thế, bất luận làm chuyện gì đều cực kỳ chu toàn. Ngày thường đối đại những người khác cũng cực kỳ khoan dung. Chính là cùng hắn sinh sống mấy năm xuống dưới, một vân giao lại là cực kỳ rõ ràng. Tấn vương ôn tồn lễ độ tính tình cùng cử chỉ bất quá là một loại biểu tượng, là trợ giúp hắn đạt thành mục đích thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế hắn người này độ lượng nhỏ hẹp, thả cực kỳ mang thù nếu là vi thần, lợi dụng hảo có thể làm một ít thật sự, nếu là vì quân, không nói được chính là một hồi thai nạn. Hắn người này tổng kết lên chính là hai chữ, dối trá. Chờ đến các hoàng tử tiến hiến xong hạ lễ, hoàng đế phất phất tay không có tiếp tục làm phi tần cùng thần tử nhóm tiến lên, các ngươi mỗi năm đưa lên hạ lễ đều không sai biệt lắm, tới tới lui lui đều là như vậy mấy thứ, nhìn đều có chút phiền chán. Phía dưới thần tử nghe huyền âm mà biết nhã ý, lập tức minh bạch hoàng thượng tính toán. Hoàng thượng, lúc này đây cung yến chính là có rất nhiều nữ quyến đều trình diện, đặc biệt là các gia các tiểu thư, không bằng làm các nàng mở ra tài nghệ, cũng làm ý đức trưởng công chúa chỉ điểm một vài. Hoàng đế gật gật đầu, cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Hoàng tỷ, người nghĩ sao? Ý đức trưởng công chúa ánh mắt ở bên trong đại điện nhìn chung quanh một vòng, nhìn những cái đó tỉ mỉ giả dạng các gia các tiểu thư. ánh mắt cực kỳ bình tĩnh tựa hồ không hề gợn sóng ta tuổi trẻ thời điểm học về điểm này đồ vật hiện tại không sai biệt lắm đều quên hết chỉ điểm là không có khả năng bất quá đã sớm nghe nói quá kinh đô bên trong không ít tài nữ tên hôm nay may mắn gặp một lần đảo cũng là cực kỳ khó được hảo hoàng đế rất là cao hứng nhưng có ai nguyện ý cái thứ nhất tiến lên đây tô vũ nghi ngồi ở đại phu nhân bên cạnh người trong ánh mắt hiện lên kích động con mang mẫu thân Đại phu nhân hơi hơi lắc lắc đầu, tạm thời đừng nóng nảy. Đại phu nhân có thể trầm ổn, nhưng những người khác liền không nhất định, Thực mau liền có người đứng dậy. Một vân giao cùng Trương Nguyện song song ngồi ở mặt sau, nhìn cái thứ nhất lên đài thế nhưng là Hàn Lâm Viện trưởng Viện Đích Nữ Chu Vũ Đùng, thượng một lần ở Tô Gia tổ chức trong yến hội, nàng liền cùng Trương Nguyễn ngồi ở cùng nhau, cho nên từng có gặp mặt một lần. Trương Nguyện cũng có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới. Chu tiểu thư thế nhưng sẽ cái thứ nhất đứng ra, ngày thường nàng tính tình cũng là cực kỳ văn tĩnh. Một vân giao nhìn chu vũ nùng lược hiện hoảng loạn thần sắc, không khỏi hơi hơi cười cười, Vị kia chu tiểu thư sợ không phải tự nguyện đứng ra, mà là bị nàng bên cạnh người kia hai gã thứ nữ cấp đẩy ra. Ở đại điện phía trên, cũng dám làm như vậy động tác nhỏ, lá gan cũng thật không nhỏ. Thần nữ chu vũ nùng, phụ thân chính là Hàn Lâm Viện trưởng viện. Nguyện ý vì hoàng thượng cùng trưởng công chúa đánh đàn một khúc. Ân. Có đàn cổ bị dọn đi lên, Chu Vũ nùng lấy lại bình tĩnh tiến lên đàn đấu, vừa mới bắt đầu rất là khẩn trương thậm chí còn bởi vậy ấn sai rồi cầm huyền, bất quá sau lại dần dần tiếng đàn liền lưu sướng lên, có thể nghe ra công lực bất phàm. Một khúc kết thúc, Chu Vũ nùng sắc mặt càng bạch. Ý Đức trưởng công chúa lại là gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng bộ dáng, "Không tồi, gần nhất ta tân được mấy đóa cung hoa." bất quá nhan sắc có chút diễm lệ vừa lúc thích hợp giống ngươi như vậy tiểu cô nương đeo khúc ma ma chờ lát nữa đừng quên thưởng cho nàng ý đức trưởng công chúa phía sau ma ma vội vàng gật đầu đúng vậy chu vũ giày đặc trọng địa nhẹ nhàng thở ra dập đầu hành lễ lúc sau đối trở lại chính mình trôi ngồi bên cạnh Mục vân dao nhìn trước mắt một màn trong lòng đối với vị kia ý đức trưởng công chúa càng vì khâm phục khó trách lúc trước có thể nâng đỡ hoàng thượng một đường bước lên bảo tọa Như vậy tính tình cùng phẩm cách sợ thật là không ai có thể cập được với Đang nghĩ ngồi tới, lại thấy tô vũ nghi đứng lên Một vân dao hơi hơi dơ lên khỏe môi Trong ánh mắt mang lên chờ mong chi sắc Vốn tưởng rằng vị này đại tiểu thư sẽ nhiều chờ một lát Không nghĩ tới thế nhưng cũng như vậy thiếu kiên nhẫn Hiện tại phía ngoài hoàng cung hẳn là cực kỳ náo nhiệt đi Nàng chính là an bài một hồi cho hay Tô vũ nghi, nếu ngươi muốn nổi danh Ta đây liền giúp ngươi đem thanh danh lan truyền đến càng thêm quảng một ít, chỉ là đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng khóc ra tới mới hảo. Trường 301 Bái Nguyệt Tiên Tử Tô Vũ Nghi Tô Vũ Nghi Phương vừa đứng ra tới, liền dẫn tới đại sảnh bên trong truyền đến từng trận tiếng hút khí. Không thể không nói, đối với nữ tử mà nói, dung mạo thật là nhất mọi việc đều thuận lợi vũ khí, gần là khoảnh khắc chi gian, toàn bộ đại điện liền lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Tô Vũ Nghi trên người. Thần nữ Tô Vũ Nghi gặp qua Hoàng thượng, gặp qua ý đức trưởng công chúa. Hoàng đế đem ánh mắt rừng ở Tô Văn Viễn trên người, thật là không nghĩ tới Tô Ái Khanh nữ như thế nhưng như thế thiên tư cốt sắc. Thần sợ hãi, đại tiểu nữ đa tạ Hoàng thượng khen ngợi. Tô Văn Viễn vội vàng đứng dậy. Ngươi ngồi xuống đi, hôm nay là trung thu cung yến, nói không cần chú ý như vậy nhiều quy củ. Hoàng đế đánh giá Tô Vũ Nghi. Trong mắt mang theo kinh diễm chi sắc, ngươi muốn triển lãm cái gì tài nghệ. hôi bẩm hoàng thượng, thần nữ bất tài, giang mua thượng nhưng đập vào mắt, cho nên muốn vì hoàng thượng cùng trưởng công chúa dâng lên một khúc điêu thuyền Bái nguyệt. Tô vũ nghi không mình hành lễ, thon dài mặt mày hơi hơi buông xuống, con vút lông mi giống như cánh bướm, trên dưới vô gian phảng phất có lưu huy hiện lên, không biết dẫn tới bao nhiêu người xem ngây người. Nhị phu nhân nhẹ giọng tán thưởng một câu, Vũ nghi dung mạo quả thật là thiên hạ vô song. Giao nhi ngươi trở về tô ra thời gian không dài, khả năng không hiểu được. Vũ nghi dáng mua càng là không người có thể cợt. Ta đã từng may mắn gặp qua nàng ở dưới ánh trăng khởi vũ. dáng người thức tha, ta váy phiên rời, nhẹ nhàng nếu kinh hồng, phảng phất trong trước mắt, liền sẽ bay lên không mà đi, thẳng tận trời cao. Khi đó ta liền nghĩ mặc dù là nguyệt cung Trung tiên tử, cũng bất quá như thế. một vân dao trong mắt mang theo dịu dàng ý cười đen bóng đôi mắt phá lệ thuần túy bên trong nhẹ nhàng nhợt nhạt phảng phất sơn gian một ông thanh tuyển có thể trông thấy tuyển đế trong suốt đá cùng tê xa gần là nghe nhị cứu mẫu nói đều cảm thấy kinh nếu thiên nhân hôm nay có thể chính mắt vừa thấy thật là có nhãn phúc nhị phu nhân trông thấy một vân dao thanh thấu đôi mắt không khỏi hơi hơi sửng sốt chẳng lẽ nàng trong lòng đối với tô vũ nghi liền không có chút nào ghen ghét cùng hâm mộ sao Tô Vũ Nghi đi xuống thay quần áo, đại điện dưới bậc thang mặt vị trí bảy biện nổi lên đài cao, từ trong điện hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc có thể đem trên đài cao tình hình nhìn không sóc gì. Không bao lâu, đổi hảo quần áo Tô Vũ Nghi liền chậm rãi đi rồi đi lên. Mới vừa rồi nàng đã cũng đủ kinh diễm nhân tâm, mà hiện tại đã làm người xem đến nói không ra lời. Nàng xuyên một thân trăng non màu trắng tay háo rộng lưu tiên váy, cánh tay thượng kéo thật dài dài lụa, có gió thổi tới. Lụa mang cùng làn váy cao cao dơ lên, còn chưa bắt đầu vũ đạo, cũng đã làm phía dưới người xem đến say ba phần. Nhẹ nhàng chuông nhạc thanh trợt văng lên, vốn dĩ lặng im đứng thẳng tô vũ nghi đột nhiên động lên, cánh tay nhẹ lên ngang lớn lên lụa mang trợt triển khai, ở không trung giống như nguyệt hoa chạy xuôi mà xuống. Nàng cả người cao cao nhảy lên, quanh thân nhẹ nhàng như yến, ống tay háo tung bay gian lộ ra một chương mỹ lệ vô song khuôn mặt. Nàng mới vừa rồi đi xuống thay quần áo thời điểm. một lần nữa phát hỏa mặt mày, lúc này nàng lông mi càng thêm vón dài, một đôi lả lướt đôi mắt đẹp nghi hỉ nghi giận, đôi mắt hơi hơi dơ lên, khoe mắt phía dưới rán trong suốt bích tỷ hoa điển, cùng tóc mây chi gian cắm hoa quế giao tương hô ứng, đích xác ứng nhị phu nhân mới vừa nói câu nói kia, nếu là nguyệt cung bên trong, thật sự có thưởng nga tiên tử, hẳn là cũng bất quá như thế. trung nhạc thanh dần dần biến mất, tùy theo mà đến chính là lược hiện dồn rập thì bà. Thanh âm giống như Ngọc Châu rào rạt rơi xuống. Trên đài cao Tô Vũ Nghi trợt xoay tròn lên, vòng eo mềm mại doanh doanh không thể nắm chặt, mi mục hàm tình đưa tình muốn nói lại thôi. Rất nhiều nhân tâm trung đã tìm không ra từ ngữ tới hình dung lúc này Tô Vũ Nghi, bởi vì nàng thật sự là quá Mỹ, lại hoa lệ từ tảo trồng chất ở nàng trên người, đều lược có vẻ đơn bạc cùng tái nhợt. Một vân dao chậm rãi chớp động đôi mắt, trong lòng đồng dạng mang theo nồng đậm chấn động. liền tính là trước một đời nàng cùng tô vũ nghi thù hận như hải lúc này đều không thể che lại lương tâm làm thấp đi nàng một câu Đồng nhiên tiếng tỷ bà rơi xuống trung nhạc tiếng động lại lần nữa vang lên theo tô vũ nghi động tác nàng cánh tay thượng kéo lửa mang chậm rãi rơi rụng xuống dưới nàng nghiêm nghị mà đứng nâng lên cánh tay từ thượng chậm rãi rơi xuống chấp tay hành lễ với trước ngực đối với chân trời minh nguyệt chậm rãi bái hạ Thẳng đến tô vũ nghi đi xuống đài cao Trở lại đại điện bên trong, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tiếng ca ngợi ầm ầm vang lên. "Mỹ, thật là đẹp không sao tả xiết. Điều thuyền Bái Nguyệt, mới vừa rồi ta phảng phất thật sự thấy được tiên tử giống nhau." Về sau nhắc lại Tô tiểu thư, sợ là muốn khen ngợi một tiếng Bái Nguyệt tiên tử. Đích sắc gánh nổi như thế mỹ danh. Nhị phu nhân thích thị nhìn thoáng qua thỏa thuê đắc ý đại phu nhân, thu hồi tầm mắt sau không khỏi quay đầu đi quan sát một vân giao. cũng không biết là làm sao vậy, nàng tổng cảm thấy xem một vân giao so xem tô vũ nghi có ý tứ. một vân giao nhìn là một cái kiểu kiểu mỹ mỹ tiểu cô nương, nhưng lại cứ làm người liếc mắt một cái nhìn không thấu. nhưng người nếu nói nàng tâm tư thâm trầm đi, quanh thân lại tràn đầy một mặt sáng như nắng gắt tinh thần phân chấn, hơn nữa tươi cười phá lệ điểm mỹ, làm người xem một cái liền không tự chủ được đi theo nàng vui vẻ lên. nhưng nếu nói nàng thanh triệt thấy đấy, không có gì tâm tư. Rồi lại vài lần làm đại phu nhân xuống đài không được, trước một thời gian càng là đem tìm nàng phiền toái mạnh xinh đẹp hung hăng thu thập một đốn, lúc ấy kia vang dội một cái tắt ném qua đi, đại phu nhân sắc mặt bá một chút biến đen xuống dưới. Trở thành chị em dâu nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đại phu nhân như thế thất thố, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy rất là hả giận. Mục vân giao nhận thấy được nhị phu nhân tâm mắt, không khỏi ngẩng đầu vọng qua đi, nhị cứu mẫu. Làm sao vậy? Không có việc gì, giao nhi nhưng có cái gì am hiểu tài nghệ, sao không cũng lên đài triển lãm một phen? Một vân giao nhịn không được cười khai, ta cả ngày trừ bỏ theo thừa đó là pha trà, không thế nào tình thông thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa cũng là không am hiểu, làm ta ở một bên pha trà còn có thể, lên đài triển lãm tài nghệ, kia mới thật là luôn cuống. Không tiện lâu trung tư trà mỹ danh, ở kinh đô bên trong đều lưu truyền rộng rãi. Ta cảm thấy ngươi nếu là đi lên pha trà, không nói được cũng có thể kinh diễm mọi người. Nhị cứu mẫu liền không cần chê cười ta. Một vân dao vội vàng lắc đầu. Nhị phu nhân khép cười một tiếng, thấy nàng thái độ kiên quyết, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, không hề mở miệng khuyên bảo. Hoàng thượng đối với Tô Vũ Nghi dâng lên này chi điều thuyền bãi nguyệt vũ rất là vừa lòng. Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý đức trưởng công chúa đánh giá Tô Vũ Nghi. Khỏe môi mang theo thanh thiển ý cười, thật là xa hoa lộng lẫy. ngươi là tô gia đích tiểu thư. Hồi trưởng công chúa nói, đúng là thần nữ. Dung mạo mỹ lệ, tài múa bất phàm, cực kỳ khó được, không biết ngươi tài múa là sư thừa nơi nào. Hồi trưởng công chúa nói, thần nữ đã từng theo La cơ phu nhân học quá vũ đạo. La cơ phu nhân? Vậy khó trách, nàng chính là đại lịch triều nổi danh tài múa đại gia, chỉ tiếp sau lại bị thương chân, liền không hề vũ. La cơ phu nhân, một cái vì tình gây thương tích nữ tử, rất là lệnh người tức hận. La, la cơ phu nhân tuy rằng chỉ điểm qua thần nữ, nhưng là lại không muốn thu thần nữ vì đồ đệ, bởi vậy, thần nữ chính mình sờ soạn, nghĩ ra này một chi điều thuyền bái nguyệt vũ đạo, ở hoàng thượng cùng trưởng công chúa trước mặt đều xấu. Có thể nghĩ ra như thế kinh tài tuyệt diễm vũ đạo, ngươi tất là cái tâm tư là lương người. Khúc ma ma, ta trong cung có một bộ đá quý phòng nguyệt hoa quế đồ trang sức, quá sẽ làm người lấy tới thưởng cho Tô Vũ Nghi. Đúng vậy. Mục vân giao liễm hạ đôi mắt, tâm tình thực hảo, nhìn trước mắt một đám tinh mỹ điểm tâm không khỏi tới ăn uống, vừa mới cầm lấy một cái tiểu xảo điểm tâm để vào trong miệng, liền nghe được hoàng đế đột nhiên đã mở miệng. Nói lên tô ra, khiến cho chấm nhớ tới một người, Mục vân giao ở đâu? chương ba trăm linh hai trắng ra sắc ý. Mục vân giao hoàn toàn không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên nhắc tới nàng. Lúc này trong miệng hàm chứa điểm tâm, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải, mở to mắt to nhìn về phía bảo tọa vị trí. Hoàng đế tùy ý đảo qua, chính nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhìn lên dưới tức khắc nhạc ra tiếng tới, một vân giao, không có nghe được chấm kêu người sao, còn không mau mau tiến lên hành lễ. Một vân dao âm thầm tiêu khổ, hoàng thượng một mở miệng, mọi người tầm mắt lập tức tập trung tới rồi nàng trên người, như thế trước mắt bao người. Tự nhiên không có khả năng đem trong miệng điểm tâm nổ ra, vậy chỉ có thể nuốt xuống đi, chỉ là cũng không biết có phải hay không quá mức khẩn trương. nhìn không lớn điểm tâm trực tiếp nghẹn ở cổ họng. Hoàng đế chính mình cũng không nghĩ tới, thuận miệng một câu, thế nhưng làm một vân giao cấp nghẹn họng, lúc này má nàng phím hồng, trong mắt bởi vì nghẹn lại mà nổi lên thủy quang, trừng đến tròn xoe, phảng phất ngay sau đó liền sẽ chạy xuống nước mắt tới, làm người mạc danh cảm giác rất có hỉ cảm. Hoàng đế tức khắc nhạc lên tiếng, xem ra chấm trong cung điểm tâm là ăn ngon thật, tất nhiên muốn cho người hảo hảo tưởng thưởng ngự thiện phòng trung đầu bếp. Ý đức trưởng công chúa nhìn thấy một vân dao lúc sau, tầm mắt hơi hơi một ngừng, trước mắt thiếu nữ đôi mắt sáng xinh đẹp, chu khẩu quỳnh mũi, trắng non khuôn mặt hơi hơi lộ ra màu đỏ, cả người lộ ra một cổ kiểu mị chi ý, lại không giống người bình thường như vậy mang theo một cổ mị tụ, ngược lại là có vẻ thanh thanh tấu tấu, trong suốt không rảnh. giống như một khối thượng đẳng Mỹ Ngọc, làm người thấy chi vui sướng. Hoàng đế mau không cần dễ cật nàng, đem đứa nhỏ này đều dọa tới rồi, khúc ma ma, còn không mau đoan chén trà đi xuống. Hoàng đế cũng phản ứng lại đây, ý cười hơi thu liễm một chút, lại như cũng là ngăn không được, đúng vậy, cũng không nên nghẹn ra cái tốt xấu tới. Một vân dao vội vàng từ khúc ma ma trong tay tiếp nhận chung trà, biết chính mình đã mất mặt, thái độ ngược lại tự nhiên lên, bưng lên chén trà tới. Chậm rãi đem trong miệng điểm tâm đưa đi xuống, hơi hơi thư khẩu khí lúc sau đem trung trà còn trở về, túi người hành lễ nói lời cảm tạ, dân nữ mục vân giao gặp qua hoàng thượng, gặp qua ý đức trưởng công chúa, đa tạ trưởng công chúa ân cứu mạng. Ân cứu mạng! Nha đầu này nhưng thật ra sẽ theo cột hướng về phía trước bò. Chấm nghe nói ngươi tân được vài cọng chu sa đan quế, kinh đô chính là khó gặp, như thế nào liền không nghĩ cho chấm đưa lên một hai cây tới. Nếu là người bình thường nghe được lời này, sợ là đã sợ hai đến cực điểm. Một vân giao lại mẫn cảm nhận thấy được hoàng đế trên người cũng không tức giận, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một ít ý cười, cho nên lập tức cũng không khẳng trương. Hồi bẩm hoàng thượng, chu sa đan quế là vận chuyển lại đây. Bất qua cái loại này hoa quế cực kỳ tiểu khí, hơi chút đùa nghịch không hảo đoá hoa liền sẽ khô héo, cho nên ta không tính toán đưa cho hoàng thượng. Mỗi người tiến cung đều cho chấm dự bị lễ vật. như thế nào lại cứ ngươi lại không có hồi hoàng thượng nói ngài còn không có nghe ta nói xong đâu ngài đã biết chu sa đang quế nghĩ đến cánh lăng thành ba cánh đưa tới những cái đó lễ vật ngài cũng biết dân nữ vẫn chưa đem các ba cánh đưa tới kia tam thuyền lễ vật rỡ xuống tới tưởng đó là đem kia tam con thuyền thượng đổ vật hiến cho hoàng thượng kia không phải điểm danh cho ngươi sao hoàng đế sắc mặt biện không ra hỉ nộ chỉ làm người cảm thấy uy nghiêm càng tăng lên hồi hoàng thượng nói Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Hoàng thượng là đại lịch triều chủ quân, dân nữ là đã chịu hoàng thượng ban ân, lúc này mới nghĩ nhiều hơn hồi quý ba tánh. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hoàng thượng ngài, cho nên, những cái đó lễ vật dân nữ chịu chi hổ thẹn, còn thỉnh hoàng thượng nhận lấy. Trên thuyền đều có thứ gì? Hồi hoàng thượng nói, dân nữ không biết. Hoàng đế sừng sốt, nhìn một vân dao mở mịt vô tội ánh mắt, lại không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười. Được rồi, đứng lên đi, nếu ngươi có tâm đưa cho chấm, chấm liền nhận lấy. Trên thuyền đều là một ít lương thực, rau quả một loại, vừa lúc làm người phân tán cấp kinh đô những cái đó nghèo khổ nhân ra đi. Hôm nay là trung thu ngày hội vạn hộ đoàn viên, cũng làm cho bọn họ ăn thượng một đốn cơm no. Hoàng thượng, nếu như vậy, kia dân nữ liền lại hiến cho ra một vạn lượng bạc đi. Là nghe vân phường cùng không tiện lâu tháng này lợi nhuận, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể nhiều trợ giúp một ít nghèo khổ các ba cánh. Tính, chính ngươi lưu lại đi, ngươi phía trước không phải còn nói trên người chỉ có mấy ngàn lượng tiêu dùng sao, kinh đô bên trong các nơi tiêu phí đều đại, ở lâu một ít bạc luôn là không sai. Là, kia dân nữ liền trước lưu trữ, chờ về sau tích góp nhiều, hoàng thượng trong tay bạc không đủ hoa thời điểm, ta liền lấy ra tới hiến cho ngài. Làm càn, Tô Văn Viễn vội vàng đứng dậy, quy xuống đất đối hoàng thượng hành lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội, vân giao tuổi còn nhỏ, nói chuyện không có ngăn cản, đầu tiên là ngự tiền thất nghi, rồi sau đó lại nói năng lô mãng, thỉnh hoàng thượng trừng phạt. Một vân giao cũng theo quy xuống, trên mặt cũng là mang theo sợ hãi chi sắc, trong lòng lại là một mảnh lệnh băng sắc khí, đầu tiên là nói nàng ngự tiền thất nghi, rồi sau đó lại nói nàng đối hoàng thượng nói năng lô mãng. Tô Văn Viễn đây là ngại nàng bị chết trầm không thành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Văn Viễn trên người phát ra sắc khí, hắn là thật sự muốn cho chính mình chết. Chính là này hết thể đến tuột cùng là vì cái gì? Mặc dù là nàng xuất thân thấp hèn, nhưng rốt cuộc Tô Thanh là lao phu nhân thân sinh nữ nhi, nàng trong thân thể cũng chạy xuôi Tô ra người huyết mạch, nếu là xem thường nàng khó có thể chịu đựng, không đem nàng cùng mẫu thân tiếp trở về, hoặc là sợ chọc người lên án. cấp chút ngân lượng rất xa đuổi rồi là được, vì cái gì đầu tiên là lựa chọn đem các nàng tiếp trở về, rồi sau đó lại nghĩ mọi cách hại chết. Chấm đều còn chưa nói cái gì, tô ái khanh quá mức chuyện bé xé ra to. Hoàng đế khinh phiêu phiêu một câu làm tô văn biến tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, đều đứng lên đi, một vân giao có này phân vì chấm phân ưu tâm tư đảo cũng là khó được, nếu là mỗi người đều có thể nghĩ như vậy, chấm không biết muốn tỉnh bao lớn sức lực, Mục vân giao như cũ túi người quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy quật cường. Hoàng thượng, ta vốn là muốn vì ngài phân ưu, báo đáp ngài nhiều lần đối ta ban thưởng, không thành tưởng làm như vậy chính là ngự tiền thất nghi, nói năng lô mãng, thỉnh hoàng thượng hạ lệnh trừng phạt với ta. Hoàng đế trong lòng có chút không vui, vốn gì chỉ là êm đẹp nói hai câu lời nói, không thành tưởng thế nhưng bị trộn lẫn không có hứng thú. Ngươi, ngươi kêu một vân giao đúng không? Ý đức trưởng công chúa đột nhiên mở miệng, nhưng thật ra cái thông tuệ nhạy bén hài tử, tính tình cũng làm người thích, khó được trên người mang theo một cổ tươi sống kính nhi, thả biết cảm ơn, tính tình thuần nhiên, đứng lên đi. Hoàng đế hơi hơi một đốn, ngay sau đó thoải mái, hắn thân là đế vương, còn có thể cùng một cái mười mấy tuổi hài tử so đo không thành. Cũng quái tô văn viễn, quá mức chuyện bé xé ra to, Hoàng tỷ nói không tồi, đứa nhỏ này tính tình thẳng thắn. Mặc dù là ở chấm trước mặt, cũng là không hề che lấp, một mảnh xích tử chi tâm đảo cũng khó được. Nếu như thế, vậy cũng ban thưởng nàng một bộ đồ trang sức. một vân giao vội vàng dập đầu tạ ơn, trong lòng dẫn theo kia khẩu khí hơi hơi lỏng xuống dưới, nàng thật cẩn thận thử, chính là vì ở trước mặt hoàng thượng bắt một cái thẳng thắn ấn tượng, kể từ đó, về sau gặp lại sự tình gì, nàng liền có thể yên tâm lớn mật nói ra, thân là đế vương. Hắn khả năng sẽ không quá thích cứng nhắc nói thẳng tiến dán thân tử, nhưng là đối với một cái dám nói dám làm hài tử, hắn liền tính không thích, cũng sẽ không ra tay so đo, kể từ đó, nắm giữ hảo đúng mực, có thể. Phương tiện nàng làm rất nhiều sự tình. chương 303 cánh lăng thành bá cánh làm tốt lắm. Một vân dao đứng dậy trở lại chính mình trên chỗ ngồi, như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi, muốn ở hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa trước mặt trêu đùa tâm kế. Làm nàng luôn là có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, may mắn nàng cũng không có ý xấu, muốn vì bá tánh làm chút sự tình cũng là lời nói thật, bằng không thật sợ là chịu đựng không nổi. liền ở ngay lúc này, bên ngoài có nội thị tiến điện bẩm báo, hồi bẩm hoàng thượng, cánh lăng thành toàn thành bá tánh đưa lên hạ lễ, đã ở cửa cung. Hoàng đế một đốn, ngay sau đó trên mặt mang theo ý cười, ngươi là nói cánh lăng thành toàn thành bá tánh cũng cho chấm đưa lên hạ lễ. là. Phụ trách hộ tống hạ lễ kém quan là như thế này nói. Hảo, mau chút đem hạ lễ mang lên, châm phải hảo hảo coi một chút. Thức mau, thị vệ liền đem cánh lăng thành đưa lên hạ lễ nâng đi lên. Hạ lễ tổng cộng có hai dạng, giống nhau là đặt ở thang đấu trung ngũ cốc, chất đống đến tràn đầy, đặc biệt là những cái đó bông lúa, nhìn nặng chữ, vàng tươi, bộ dáng phá lệ làm người vui sướng. Mặt khác giống nhau, còn lại là vạn dân dù, Du mặt cực đại. bên cạnh rủ xuống rất nhiều lụa mảnh vải, mặt trên cẩn thận thêm tên, tuy rằng bộ dáng không thế nào hoa lệ, nhưng lại ý nghĩa lại là phi phàm Ý đức trưởng công chúa trong mắt hiện lên ý cười, không khỏi đứng dậy đối với hoàng đế chúc mừng nói, hoàng thượng nhân đức gái dân, ba tánh cũng chân thành tương tạo. Một đấu ngũ cốc được mùa, một mặt vạn dân nỗi nhớ nhà, thật sự là đủ để trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng Hảo! Hoàng đế đứng dậy đi xuống bảo tọa, Cầm lấy một cây bông lúa cẩn thận đặt ở trong tay ngắm đĩa, ba cánh chi tâm, thật sự là làm châm cảm động, đem vạn dân dù cẩn thận bày biện đến tàng bảo lâu, này đó ngũ cốc liền đưa đến phòng ăn, làm thành cơm canh, chấm muốn đích thân nhóm nháp Đại điện chung mọi người vội vàng đứng dậy lễ bái, hoàng thượng nhân đức cái dân, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, đều đứng dậy đi. Hoàng đế trong lòng thập phần cao hứng, này hơn nửa năm tới trong chiều cũng là mọi việc không ngừng. Lớn lớn bé bé thiên thai phát sinh quá mấy khởi, tuy rằng cuối cùng đều bình định rồi, nhưng cũng là cảm thấy tâm tình thập phần trầm trọng. Duy độc cánh lăng thành, này một năm tới, phàm là có cánh lăng thành tin tức truyền đến, nhất định là tốt, hiện giờ cánh lăng thành bá tánh lại bởi vì cảm nhớ mà đưa lên hạ lễ, thực sự là làm hắn kinh hỷ. Một vân giao an tĩnh rũ xuống đôi mắt, trong lòng hiện lên nhàn nhạt ý cười, tuy rằng không biết này cử là lý mục Niên chủ ý. Vẫn là tần quản sự từ giữa cắm tay, với nàng mà nói đều là chuyện tốt một kiện. Cánh lăng thành dù sao cũng là nghe vân phường dừng chân căn cơ, cánh lăng thành phát triển đến càng tốt, lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, tùy theo mà đến, nghe vân phường cũng liền càng thêm củng cố. Hoàng đế kinh hỉ rất nhiều, lại không khỏi nhớ tới một vân giao, lại nói tiếp cánh lăng thành sẽ có như vậy biến hóa, một vân giao tuyệt đối là công không thể không, trước đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một người sẽ đối một tòa thành trì sinh ra như thế đại ảnh hưởng. Nếu là nhiều mấy cái giống một vân giao người như vậy, hắn cái này hoàng đế không nói được thật có thể tiết kiệm được rất nhiều tâm tư. Một vân giao. Nghe được hoàng đế lại lần nữa mở miệng, một vân giao vội vàng đứng dậy đi lên hành lễ, dân nữ ở. Người theo thùa tay nghề không tồi, mắt thấy đến 9 tháng phân liền có thu săn, người theo cùng đi nhìn một cái, đến lúc đó vẽ một bức thu săn đồ. Ngươi cấp theo thành bình phong như thế nào? Mục vân giao vội vàng hành lễ tạ ơn, tạ hoàng thượng long ân, dân nữ nhất định đem hết toàn lực. Hảo, nếu là theo chế không tốt, chính là muốn phạt ngươi. Mục vân giao không khỏi ngẩng đầu lên, cười nói, dân nữ tài hèn học ít, theo thủ phương diện còn có tin tưởng, nhưng là lại không am hiểu đàn thanh bút mực, không bằng liền thỉnh hoàng thượng tự mình làm một bức thu săn đồ, dân nữ liền ý theo ngài tranh vẽ tới theo chế như thế nào? Hoàng đế nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nếu là từ chấm tới tự mình họa thu săn đồ, mặc kệ người theo chế ra tới như thế nào, sợ cũng chưa người dám nói một cái không tốt. Ý đức trưởng công chúa không khỏi nhớ tới phía trước nàng làm người đưa tới cánh lăng thành ngày mồng 8 tháng chạp thi cháo đồ, mỉm cười mở miệng nói, người khác không dám nói, bổn cung lại là không sợ, đến lúc đó liền từ bổn cung tới bình thường như thế nào. Đối với có thể vì ba thánh làm việc người... Mặc kệ giáp tâm như thế nào, nàng đều nguyện ý đề bạt một vài, cũng coi như là cho người khác làm tấm gương. Hoàng đế càng thêm vui vẻ, nay tự nhiên là hảo, không còn có ai so hoàng tỷ càng có tư cách. Đại điện bên trong không khí nhiệt liệt càng hơn phía trước, một vân giao lui về chính mình ghế bên cạnh lúc sau, chung quanh rừng ở trên người nàng tầm mắt dần dần nhiều lên. Nhị phu nhân ở một bên bưng chung trà che đậy ý cười, đại phu nhân cùng tô vũ nghi sắc mặt thực sự thú vị. lúc này đây tô vũ nghi cơ hồ có thể một bước lên trời chỉ tiếp một vân giao sinh sôi cho nàng trộn lẫn tô vũ nghi thật là mỹ đến kinh người nếu là đổi làm người bình thường đại phu nhân mưu hoa không nói được liền thành công chỉ tiếp các nàng muốn lấy lòng chính là hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa hai vị này là người bình thường sao tại đây hai vị trước mặt bày ra sắc đẹp thực sự là rơi vào tiểu thừa ngược lại là một vân giao mười vạn lượng bạc đổi lấy một đời thiện danh Thật là không thể lại đăng giá. Kế tiếp một đoạn thời gian, lại có vài vị thế gia tiểu thư tiến lên biểu diễn tài nghệ, chỉ là có tô vũ nghi phía trước kinh diễm biểu hiện, mọi người trong lòng có tương đối dưới khó tránh khỏi cảm thấy không lắm xuất sắc. Hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đi xuống đổi qua quần áo nghỉ ngơi, các vị bọn quan viên ở đại điện bên trong tự do hiến tiệc. Rất nhiều phu nhân các tiểu thư liền có thể đến bên ngoài cùng với đại điện tả hưu hai sườn trong hoa viên thường cảnh. rốt cuộc kiến hội muốn vẫn luôn liên tục đến buổi tối chỉ cần là ngồi ở đại điện bên trong khó tránh khỏi không thú vị trương Uyển phía trước cùng một vân giao nói chuyện với nhau thật vui lúc này muốn đi ra ngoài đi một chút không khỏi đem nàng cũng kêu lên một vân giao không nghĩ đai ở đại điện trung chịu mọi người đánh giá liền theo trương Uyển đứng dậy đến hoa viên bên trong hít thở không khí hiện giờ cuối thu mát mẻ hô hấp gian mang theo một tia lạnh lẽo làm nhân tinh thần chấn động Một muội muội thật là có phúc khí, thế nhưng có thể theo hoàng thượng đi tham gia chín tháng thu săn. Trương Tỷ Tỷ Hà tất hâm mộ, không nói được, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi đâu. Trương Uyển vội vàng lắc đầu, Chín tháng thu săn không giống bình thường, xưa nay trừ bỏ hoàng tử cùng một ít thân phận quý trọng tiểu thư, chúng ta là không có cơ hội. Đó là trước kia, hiện giờ không phải có ý đức trưởng công chúa ở sao. Ý đức trưởng công chúa muốn chọn lựa người. Tự nhiên là muốn chọn lửa kỹ càng, không tránh được muốn nhiều thấy vài lần hiểu biết thấu tính tình lại nói. Trung thu cung yến lúc sau, không bao lâu thời gian đó là 9 tháng thu săn, vừa lúc lại là một cái quan sát mọi người phẩm tính hảo thời điểm. Hoàng thượng vô cùng có khả năng lại làm người đem các gia các tiểu thư mang lên. Trương nguyện đôi mắt tỏa sáng, thật sự có khả năng sao? Nàng cũng không mưu toan đạt được trưởng công chúa nhìn với con mắt khác. chỉ hy vọng có thể ở thu săn thượng một thấy tô thanh nô phong thái trương tỷ tỷ nếu là tin được ta không bằng trở về lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị kỵ trang đi hảo trương nguyện trong lòng vui sướng nói xong lúc sau lại cảm thấy chính mình ngự khí quá mức vội vàng vội vàng bổ sung một câu liền tính là đến lúc đó xuyên không thượng về sau cũng là có cơ hội quần áo làm một kiện tổng sẽ không lãng phí một vân dao cười gật đầu chu vũ nùng đi tới tìm kiếm trương nguyện Tựa hồ có việc muốn nói, một vân giao liền săn sóc đi đến một bên xa hơn một chút địa phương đi ngắm hoa, hoàng cung bên trong hoa cỏ so bên ngoài còn muốn chân quý một ít, phẩm tướng thượng cũng càng tốt, chỉ là một mảnh tím diễm trung thế nhưng mở ra một con thúy cúc, không khỏi làm nàng hơi hơi sửng sốt. Xem một tiểu thư thần sắc, tựa hồ cực kỳ thích này một mảnh tím diễm, chẳng lẽ không thích bổn vương tặng cho ngươi sát mặt mỹ nhân sao? Chương 304 tấn vương thử Nghe kia nói đã quen thuộc lại xa lạ thanh âm, Mục Vân Giao dơ lên khỏe môi, trong mắt lại xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Tấn Vương Điện Hạ đưa hoa cực Mỹ, ta tự nhiên là thích đến không được, bãi ở phòng, cửa sổ thượng, ngày ngày xem xét đâu. Kia Mục Tiểu Thư là thích kia buồn bạch đâu trục sóng, vẫn là thích mặt khác kia buồn sát mặt mỹ nhân. Mục Vân Giao quay đầu tới, ý cười doanh doanh nhìn Tấn Vương, Tấn Vương Điện Hạ càng thích nào một loại. Kia hai người ta nhìn đều cực kỳ không tồi. Tấn vương khuôn mặt ôn nhã, trong mắt lại mang theo khác thâm ý, ánh mắt thanh đạm dừng ở một vân giao trên mặt, tựa hồ ở xem, kỹ cái gì. Một vân giao ý cười càng đậm, ánh mắt thanh thấu, hắc bạch phân minh, ta thích kia buồn sắt mặt mỹ nhân, đến nỗi kia buồn bạch đâu trục sóng, nhưng thật ra cảm quan thường thường. Tấn vương ánh mắt hơi hơi giật giật, hắn có chút cân nhắc không ra một vân giao ý tứ, lúc trước đưa kia hai buồn hoa qua đi, chính là vì đề điểm nàng. Hắn đã biết được nàng đều không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản, hy vọng nàng có thể thức thời, biết thuận theo đại cục, mà hiện tại, một vân dao trói lõi nói ra, đối kia buồn bạch đâu chủ sóng cảm quan thường thường, là cho thấy không muốn nước chảy bèo trôi, ở từ chối hắn sao. Ta cũng thích kia buồn sát mặt mỹ nhân, từ bề ngoài xem bạch ngọc không tì vết, phảng phất cực kỳ thuần túy đạm nhiên, nhưng ai có thể nghĩ đến kia không tì vết bích ngọc bọc chính là như vậy nồng đầm rực rỡ. một vân dao khẽ cười một tiếng tấn vương điện hạ không bằng nói kia bạch ngọc không tì vết bọc chính là một bộ mo đen tâm địa tấn vương ánh mắt thanh lánh nhìn chăm chú vào nàng một tiểu thư nhưng nhớ rõ phụ hoàng sinh nhật thời điểm đưa lên kia phân hạ lễ điện hạ nói chính là nào một phần năm trước thời điểm nàng thêu chế một bức phúc thọ an khang năm nay đưa lên một bức năm phúc hiến thọ nếu là lại tính tiến lên năm nàng gián tiếp đưa đến tô ra kia một bức cẩm tú giang sơn đồ vậy có tam phân ta nói chính là kia phúc giang sơn đồ tấn vương đánh giá cẩn thận một vân giao thần sắc không muốn buông tha mảy may dị thường giang sơn đồ một vân giao hơi hơi nhún mày vẻ mặt mang theo khó hiểu ta như thế nào không biết là cái gì giang sơn đồ Mục tiểu thư thật là quý nhân hay quân sự xuân thiêu phường chính là bị ngươi hại thảm tấn vương tâm tư khẽ nhúc nhích một vân giao thế nhưng không có chút nào hoảng loạn chẳng lẽ thật sự cùng nàng không có quan hệ sao ta không rõ tấn vương điện hạ đang nói cái gì ta thật là thêu chế quá một bức sơn thủy tranh vẽ cũng bán được quá xuân thêu phường đi nhưng là này phúc sơn thủy đồ cuối cùng đi nơi nào tới rồi địa phương nào liền hoàn toàn không hiểu được mục vân giao không có tính toán dấu giếm, rốt cuộc nàng lúc trước theo chế kia phúc theo phẩm thời điểm hạ yển trong thôn rất nhiều người đều thấy được nếu là tưởng tra rất dễ dàng liền có thể điều tra ra dấu giếm cũng vô dụng nàng chắc chắn chính là Không ai có thể biết được nàng âm thầm động cái gì tay chân. Ngươi chính là thật to gan, cũng dám ở phụ hoàng thọ lễ thượng động tay chân, kia chính là chém đầu tử tội. Thấn vương ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc lên. Một vân dao khép cười một tiếng, ta nhát gan, chưa thấy qua cái gì việc đời. Tấn vương điện hạ cũng không nên làm ta sợ, ta khi nào động quá hoàng thượng thọ lễ. Xuân theo phường trưởng quay tìm ta tới theo chế theo phẩm, từ từ theo bố đến theo tuyến. Thậm chí ngay cả tú châm đều là Xuân theo phường cung cấp, ta chỉ là phụ trách động thủ theo chế mà thôi, năng động cái gì tay chân. Tấn Vương tầm mắt vọng lại đây, một vân giao không chút nào tránh lui cùng hắn đối thượng, trong ánh mắt như cũ ý cười doanh doanh, không thấy chút nào hoảng loạn chi xác Tấn Vương bỗng nhiên cười khai, mới vừa rồi chỉ là cùng một tiểu thư khai cái vui đùa còn thỉnh ngươi không cần để ý, theo phẩm sự tỉnh sớm đã điều tra rõ ràng là Xuân theo phường người động tay chân. Tự nhiên là cùng một tiểu thư không có bất luận cái gì quan hệ. Một vân giao vô vô ngực, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Ta đây liền an tâm rồi, vừa rồi nghe xong tấn vương điện hạ nói, tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng tự nhiên không ngại, hiện tại nàng bị tiếp trở về Tô Gia, nàng sẽ ra chuyện, dính lưu dưới, Tô Gia cũng đi theo thoát không được quan hệ, cho nên, kia phó cẩm tú giang sân đồ, cũng chỉ có thể là xuân Têu phường nhận hạng. Rốt cuộc xuân tiêu phường đã xong rồi, mà nàng phía sau còn đứng nghe vân phường cùng không tiện lâu, tấn vương chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Nghe nói quá đoạn thời gian, mục tiểu thư liền phải ở kinh đô lại khai một chỗ nghe vân phường, sinh ý như thế hảo, thật là làm người hâm mộ. Tránh đều là một ít vất vả tiền, là ta xuất thân bần hơi, chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp tới nuôi sống chính mình cùng mẫu thân. Mục tiểu thư quá mức khiêm tốn. hiện giờ nghe vân phường cùng không tiện lâu chính là đại lịch triều độc nhất phần có thể nói là phong cảnh vô hai một khi chờ trường hợp hoàn toàn vô khai mỗi ngày hốt bạc đều không quá nếu như nói cách khác mục tiểu thư cũng sẽ không lấy ra mười vạn lượng bạc trắng qua lại tặng cánh lăng thành ba cánh tấn vương thanh nhãm mô nhuận nói lên lời này tới giống như là bình thường nói chuyện hiếm chính là một vân giao lại từ giữa cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực phía trước xuân thêu phường phụ thuộc vào tô gia Mà tô ra lại duy trì tam hoàng tử, bởi vậy cơ hồ sở hữu ngân lượng đều dùng để cung phụng đến tam hoàng tử bên này. Hiện giờ đã không có xuân theo phường, chỉ dựa vào tam hoàng tử trong tay những cái đó sản nghiệp, xa xa thỏa mãn không được hắn dạ tâm. Lập tức rất nhiều người đều coi thương nhân vì đoạn kết của trào lưu, lại không quay đầu lại tới ngấm lại, muốn phát triển một phen sự nghiệp, cái nào có thể rời đi vàng bạc chống đỡ. Năm lễ đi lại, nuôi trồng vây cánh, nuôi dưỡng hộ vệ. ngưu sĩ tiêu phí nhiều đi đây cũng là vì cái gì mấy cái hoàng tử đều tưởng nhúng tay giang nam muối chính bởi vì đó chính là một cái thật lớn túi tiền khống chế giang nam muối chính liền có thể an tâm phát triển chính mình thế lực lại không có nỗi lo về sau hiện giờ nghe vân phường cùng không tiện lâu phát triển đến hừng hực khí thế cũng khó trách tấn vương mở miệng thử ta phải hoàng thượng rất nhiều ban thưởng trong lòng thật sự là vô cùng cảm kích Về sau nghe vân phường cùng không tiện lâu kiếm lấy ngân lượng, ta liền lấy ra đại bộ phận qua lại tặng ba tánh, tấn vương điện hạ cảm thấy như thế nào? Một vân giao trong lòng cười lạnh, ngươi có cấp đoạt tâm tư, nhưng ngươi dám cùng hoàng thượng đoạt sao? Ngươi dám cùng thiên hạ bá tánh đoạt sao? Chính là làm ngươi xem trắng bóng bạc lại đụng chạm không đến, kia tư vị chậm rãi chịu đi. Tấn vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một mặt ý vị không do ý cười, nếu là như thế này. Cũng là cực hảo, hy vọng một tiểu thư có thể kiên trì đi xuống. Mỹ không có sơ, tiên khác có chung, nếu đã có cái tốt bắt đầu, ta tự nhiên sẽ kiên trì đến cuối cùng. Một vân giao ý cười dịu dàng, trong mắt quang mang tươi đẹp lộng lẫy, tựa hồ cực kỳ vừa lòng như vậy cách làm. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy một tiểu thư ngắm hoa, 9 tháng thu săn, một tiểu thư cần phải hảo hảo chuẩn bị. Một vân giao gật đầu hành lễ, cung tiên tấn vương rời đi. Rồi sau đó đem ánh mắt một lần nữa dừng ở từ lúc tím diễm trung thúy cúc trên người, rõ ràng chỉ là một đóa phổ phổ thông thông hoa nhi, lại lại cứ tê tới rồi một đống quý báu tím diễm trung gian, đảo cũng là có vẻ không giống người thường. Trương Nguyễn nhận thấy được Tấn Vương rời khỏi sau, cùng chu Vũ Nùng nói hai câu lời nói, liền về tới một vân dao bên cạnh, theo nàng tầm mắt thấy được bụi hoa, thế nhưng có một đóa không giống người thường, không biết là tên là gì, nhìn cực kỳ tươi mát lịch sự tao nhã. Tên là Thúy Cúc, rất là bình thường một loại quốc hoa. Trương Nguyễn đầu ngón tay khe run, liên tưởng đến một vân giao tình cảnh, không khỏi có chút lo lắng nhìn nàng. Một muội muội không cần phải đi để ý những cái đó tin đồn nhảm nhí. Kinh đô bên trong xưa nay chính là như vậy, bất luận cái gì thời điểm tiếng gió cũng không ngừng lại. Đa tạ trương tỷ tỉ, tỉ nhắc nhở. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra có vẻ cực kỳ ăn ý. Một vân giao nhìn về phía Tô Vũ nghi nơi phương hướng. bên người nàng đứng đại hoàng tử tựa hồ muốn nói cái gì trường hợp cực kỳ hòa thuận thỉnh thoảng liền có tiếng cười truyền tới trương nguyện mãn nhãn mang theo tán thưởng chi sắc vũ nghi quả nhiên là thiên nhân chi tư chờ đến cung yến kết thúc bái nguyệt tiên tử mỹ danh liền phải vang vọng kinh đô một vân dao dơ lên khỏe môi nhẹ nhàng liễm hạ đôi mắt che đậy trụ hiện lên lưu quang đúng vậy nghĩ đến vũ nghi biểu tỷ hẳn là cực kỳ cao hứng chương ba vân dao nhảy xuống Ban đêm tiến đến, biện Hà bờ biển, lân cận Đào Viên hẻm, Tinh Mỹ buồn Hoa vẫn luôn kéo dài đến trên mặt sông, bùn Hoa phía sau, ba tầng tiểu lâu hoàn thải các cao cao đứng lặng. Hoàn thải các là kinh đô nổi danh kỹ quán, có giá trị con người ngẩng cao thanh quan, cũng có ngọc bích vạn người gối phấn đầu, thậm chí, nghe nói bên trong còn có một ít gia đạo xa sút quan gia tiểu thư, không biết dẫn tới nhiều ít nam nhân tâm trí hướng về. Cả tòa hoàn thải các đèn đuốc sáng trưng, Đài cao dựng ở mặt nước phía trên, độ cao cùng hoàn thải các lầu hai bình tề, hoàn thải các lầu ba treo thật lớn hình tròn đèn sáng, mặt trên còn họa cây quế đồ án, từ chính diện nhìn lại, đèn sáng giống như cực đại minh nguyệt, thấp thấp huyền rũ ở trên đài cao. Bờ sông cùng với đài cao hai sừng đã tụ tập rất nhiều người, sôi nổi suy đoán hoàn thải các dựng này tòa đài cao mục đích. Mọi người ở đây chờ đến không kiên nhận thời điểm, đỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong tay lôi kéo một cái giải lụa, xoay tròn khinh phiêu phiêu hạ xuống trên đài cao. Trung quanh chợt phát ra một trận tiếng kinh hô, kia đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống, phảng phất từ minh nguyệt bên trong bay ra tới, cơ hồ làm người tưởng tiên tử bông xuống. Đài cao mặt sau đèn sáng treo cao, đem trên đài cao nữ tử thân hình phụ trợ thức tha nhiều vẻ, nàng cầm trong tay lụa mang đón gió mà vũ, dáng mua thức tha giống như tiên tử đón, đón gió. hai bờ sông người cơ hồ bị này đạo thân ảnh câu dẫn thần hồn chỉ nhớ rõ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi đàn sáo tiếng động càng thêm rộn rập, trên đài cao nữ tử đi theo nhanh chóng xoay tròn nếu là tô vũ nghi ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện này nữ tử dáng múa thế nhưng cùng nàng có tám phần tương tự duy độc so nàng nhiều hai phân mị hoặc này hai phân mị hoặc làm nàng càng thêm câu hồn nhất phách không biết có bao nhiêu người cơ hồ thất thố. đàn sáo thanh âm tiệm hoãn trên đài cao nữ tử chậm rãi dừng lại động tác đối với hoàn thải các lầu ba giác minh nguyệt đèn chậm rãi bái hạ rồi sau đó bắt lấy buông xuống ở trên đài cao lộ màn thả người bay vọt dựng lên hướng về minh nguyệt phương hướng bay qua đi từ giữa tháng bay tới hướng giữa tháng trở lại phảng phất là nguyệt cung tiên tử cố ý tới nhân gian lưu lại dẫn người hà tư một mạt phương tung tiên tử đó là nguyệt cung tiên tử nàng kia là người nào Có thể vũ ra như thế khuynh quốc khuynh thành chi tư, vì sao phía trước chưa từng có gặp qua. Không biết có bao nhiêu người tìm hiểu mới vừa rồi khiêu vũ nữ tử thân phận, hoàn thải các tú bà đầy mặt là cười chính là có quan hệ tên kia nữ tử thân phận lại là chỉ tự không đề cập tới, mặc cho người mài rách môi cũng chưa dùng. Vẫn luôn liên tục đến trăng lên giữa trời, còn có dòng người liền ở đài cao hai sần không chịu rời đi, liền chờ lại một thấy nguyệt cung tiên tử dung mạo xinh đẹp. Chỉ tiếc bọn họ chú định là cái gì đều đợi không được. Nay một đêm, không biết có bao nhiêu người đối nguyệt cung tiên tử canh cánh trong lòng, hồn khiên mộng nhiễu, thậm chí có bao nhiêu tình thư sinh suốt đêm vẽ nguyệt cung tiên tử Mỹ nhân đồ, vì thế kiếm lợi một tuyệt bút bạc. Một vân giao từ hoàng cung bên trong ra tới, gương mặt có chút phím hồng. Đại điện bên trong mùi rượu quá nồng, nàng ngũ cảm nhẹ bén, bị hân đến có chút khó chịu. Ra cửa cung lên xe ngựa. Đong đưa dưới càng cảm thấy đến có điểm lê tởm, thần sắc không khỏi vẻ vải. Nhị phu nhân thích thị có chút lo lắng mở miệng, vân giao, ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì, chính là có chút đau đầu, làm nhị cứu mẫu lo lắng. Không thoải mái chờ hồi phủ về sau liền chạy nhanh nghỉ ngơi, thứ gì đều không cần nghĩ nhiều. Tuy rằng nói một vân giao sau lại đoạt tô vũ nghi bộ phận nổi bật, làm hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa vẫn chưa đối tô vũ nghi xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng lực ảnh hưởng cũng liền tại đây hai người trên người, mặt khác những cái đó quan viên cùng theo tới thân phận quý trọng thế gia bọn công tử, làm theo đem tô vũ nghi phụng nếu tiên tử, nàng lo lắng một vân giao sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Hảo, ta nghe nhị cứu mẫu. nay liền đúng rồi.